đ a n g xà tộc trưởng khịt mũi coi thường cười lạnh nói ra dựa theo ngươi ý tứ diêm la điện tận lực hám hại ngươi hay sao ngươi cùng diêm la điện không oán không cừu bọn hắn vì sao muốn hám hại các ngươi mặc dù lao phu ta cu n z không thích diêm la điện nhưng là ta cũng biết diêm la điện sẽ không tận lực đối một phương thế lực trừ phi có người mời bọn họ hay là có người dám đối diêm la điện đ ộ n g thủ bọn hắn mới có thể đ ộ n g thủ ta cùng đằng xà nhất tộc cùng diêm la điện không có thù hận cùng ngươi qnz không có thù hận vì sao bọn hắn sẽ diệt s á t tộc ta từ đó giá họa cho ngươi đang xa tộc trưởng giống như là đã mất đi lý trí miệng giống như là súng máy hướng phía thái nhất thánh chủ g i ậ n phun lời nói này để tại la thiên đạo tông nghe được phong trần đều cảm thấy xấu hổ nguyên lai diêm la điện như thế có nguyên tắc sao bất quá ngẫm lại giống như đằng xà gia h ỏ a này cu n ở d ê không có nói sai cái gì ta nói không có chính là không có ta thái nhất thánh chủ đời này chưa hề đã nói láo đằng x a ngươi nếu là muốn mượn cơ hội này đối với chúng ta đ ộ n g thủ ngươi ngược lại là có thể trực tiếp bày ở ngoài sáng đến mà lại diệt ngươi đằng x a nhất tộc là diêm la điện mà không phải ta nếu là ngươi muốn phát tiết l ử a giận của mình có thể đối diêm la điện nói đến đây thái nhất thánh chủ nhìn về phía ngộng thiên cổ bọn người cười lệnh nói ra mặc dù ta không biết các ngươi vì sao như thế nhằm vào ta nhưng là nếu thật là ta mời không ngại đem các ngươi chứng cứ lấy ra hắn hiện tại không có cách nào nếu như thừa nhận k i a tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng là nếu như cắn chết không thừa nhận sao còn muốn một tia cơ hội tối thiểu đánh cược một lần diêm la điện không có chứng cứ hắn không tin lấy chính mình thủ đoạn diêm la điện thật đúng là lấy ra chứng cứ mặc dù diêm la điện nhận ra về sau để hắn cảm giác có chút không ổn nhưng là lúc này hắn đã không có biện pháp chỉ có thể cắn chết không thừa nhận người xác định ngộng tiên c ổ ánh mắt băng lãnh thản nhiên nói xác định ngay vậy ngẫu thiên cổ tay phải vung lên một đạo quang mang b ắ n ra hóa thành một đạo hình tượng phía trên hình tượng rõ ràng là thái nhất thánh chủ cùng phong vũ trò chuyện thời gian hình tượng rất dài theo hai người trò chuyện về sau song phương riêng phần mi nhờ rời đi mà thái nhất thánh chủ tại vượt ngang đông đảo hư không thông qua các phương địa phương tiềm hành cuối cùng trở lại thái nhất thánh địa thậm chí cuối cùng về tới thái nhất thánh địa bên người dung nhập trong cơ thể của mình sau đó hình tượng dừng lại ở chỗ này nhất thời thái nhất thánh chủ sắc mặt tái nhợt kiên trì nói ra đây là ngụy tạo căn bản không thể nào là thật nếu là giả ta có thể cùng ngươi đ ố i hôn đồn thể mộng tiên cổ giải quyết dứt khoát để thái nhất thánh chủ triệt để hoàng h ồ n cảnh giới vấn đề thối thể tiên thiên khí hải thuế phàm pháp tướng chân vương thánh cảnh trí tôn đây là quyển sách cảnh giới trước mắt mỗi cái cảnh giới đều có chín cái tiểu cảnh giới cựu trọng cái gì thánh cảnh chia làm thánh hiền thánh nhân vương đại thánh ân còn có cựu trọng tiểu cảnh giới chí tôn chính là đại đế tại hạ giới được vinh dự đại đế tại tiên vực chính là chí tôn đại khái như thế pháp tướng cũng là kim thân chỉ bất quá có đôi khi ta viết nhanh liền đem pháp tướng viết thành kim thân cái này hết sức xin lỗi bất quá quyển sách này bắt đầu chính là từ chân vương thánh cảnh bắt đầu cho nên trước mặt cảnh giới cũng không cần để ý chương chín mươi b ố đại thành thần vương thể ca cờ cựa nở dê ra kinh dị hỗn độn lời thể đây là nghiêm trọng nhất lời thể một khi vi phạm với lời thề hay là nói láo sẽ nhận pháp tắc phản vệ nghiêm trọng một chút trực tiếp bỏ mình tốt một chút cũng sẽ bị trọng thương mà lại mặc kệ ngươi cảnh giới gì cho dù là chuẩn đế cũng vô pháp phản kháng pháp tắc phản vệ đối với cái này đương n g ọ n g thiên cổ muốn song phương lấy hôn độn lời thề dùng để nghiệm chứng song phương lời nói bên trong thật giả thái nhất thánh chủ lập tức hoảng hồn không có khác bởi vì đúng là hắn mời diêm la điện người đối đằng xà nhất tộc động thủ nếu là hiện tại hắn cùng mộng thiên cổ thể k i a tất nhiên sẽ đụng phải pháp tắc phản vệ một khi chuyện này bị nghiệm chứng chẳng khác nào nói cho những người còn lại chính là hắn mời người ra tay không thể nghi ngờ bây giờ tại thái nhất thánh chủ trước mặt đã không có bất kỳ đường lui nào thừa nhận hay không đều đã không trọng yếu bởi vì dù là hắn ấn định không phải hắn làm một khi không dám cùng mộng thiên cổ phát thệ tất cả mọi người biết chân tướng đối mặt với ca cờ cựa nờ dê ra ánh mắt thái nhất thánh chủ cảm thấy áp tờ lư cờ lớn lao bất quá hắn vẫn là cắn chặt rằng trầm giọng nói ra ta thái nhất thánh chủ không có làm qua liền không có làm qua không cần thể hắn hiện tại chỉ có một con đường này đó chính là cắn chết không thừa nhận c q n ở d ê không thể dạng này đối phương liền không có chứng cứ cho dù là đối phương đã biết chấn tướng chỉ cần nhân tộc bên kia chịu giúp hắn vậy hắn liền có một chút hy vọng sống lời này vừa nói ra nhất thời Long ngạo thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m thái nhất thánh chủ thiên cơ lão nhân thở dài một hơi cuối cùng hai mắt nhắm lại mà lúc này ngộng thiên cổ đột nhiên n ô ra cự thủ hướng phía thái nhất thánh chủ năm tới ngươi có hay không chúng ta siêu hồn liền biết ầm ầm kinh thiên cự thủ n ô ra cường đại uy áp giáng lâm để ở đây vô số cường giả vì đó biến sắc cho dù là thánh cảnh chuẩn đế đều cảm thấy một tia sợ hãi về phần long n ạ o thiên thiên cơ lão nhân bực này cường giả trong mắt lóe lên một vòng hãi nhiên nội tâm cũng có chút ngưng trọng đại thành bá thể quả nhiên danh bất hư truyền long ngạo thiên mặc dù mặt ngoài vẫn là một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng nhưng là nội tâm lại là mười phần ngưng trọng hắn rất cao ngạo thậm chí có chút ngạo mạn thấy không rõ long tộc bên ngoài tất cả chủ tộc nhưng là đối đầu đại thành bá thể loại này khác loại thành đạo tồn tại hắn ngạo mạn không nổi nhìn thấy mộng thiên cổ động thủ thái cổ hoàng tộc lẳng lặng nhìn xem long ngạo thiên phảng phất xem như nhìn không thấy về phần đằng xà trong mắt tràn đầy hạ giận biết là thái nhất thánh chủ để diêm la điện người ra tay hắn ước gì thái nhất thánh chủ tranh thủ thời gian chết nói tóm lại chính là cho ra chết mà lại song phương đều xem như cựu nhân của hắn hiện tại hai đại cựu nhân thường trong lòng của hắn hạ giận thậm chí ước gì bởi vi truy hệ nnai làm cho cả nhân tộc cùng diêm la điện đánh lên nói như vậy không thể tốt hơn mộng đạo hưu thái nhất thánh chủ trung quy là chúng ta nhân tộc thánh chủ nếu là có sự tình gì hẳn là có chúng ta nhân tộc xử lý nhìn thấy mộng thiên cổ trực tiếp động thủ thiên cơ láo nhân cũng không tốt ngồi nhìn mặc kệ nói tóm lại thái nhất thánh chủ trung quy là nhân tộc của bọn họ người không thể trơ mắt nhìn thái nhất thánh chủ chết đi chuẩn đế yêu n g h i ệ ta t muốn xuất hiện bực này yêu nghiệt quá khó khăn mộng thiên cổ không để ý đến thiên cơ láo nhân mà lúc này đứng tại mộng thiên cổ bên cạnh lý thanh liên động một mực tựa như lông trắng ngọc thủ nhô ra nhẹ nhàng c ư ờ i đáp thần cơ diệu toán thiên cơ láo nhân nghe đại danh đã lâu bất quá cái này thái nhất thánh chủ chính là ta tôn thượng tự mình khâm điểm muốn dẫn trở về người hy vọng thiên cơ lão nhân không muốn bởi vì truy hệ n ở na y sai lầm ngữ khí bình thản lại là mang theo một cô ba khí tên như ý nghĩa không muốn bởi vì một cái thái nhất thánh chủ từ đó làm cho cả nhân tộc tao nộ đại nạn diêm vương thiên cơ lão nhân sắc mặt biến hóa hắn không nghĩ tới sự tình liên lụy vậy mà như thế c h i lớn ngay cả diêm la điện diêm vương đều liên lụy đi vào ẩ m ẩ m bạch ngọc đại thủ đ ậ p qua tinh hà đảo ngược hư không tựa như một khối cái gương lớn trực tiếp nổ tung thiên cơ lão nhân sắc mặt biến hóa trong tay kết ấn một đạo quang mang l ớ p lóe hóa thành vô số huyền diệu p h ù văn lạc ấn trong hư không hội tụ thành một vệ thần quang hướng phía bạch ngọc đại thủ mà đi nhưng mà đây hết thể tựa hồ cũng là vô dụng bạch ngọc đại thủ vạn pháp bất sâm ngày càng ngạo nghễ một nháy mắt liền bóp nát thần quang gần như đồng thời một cố kinh khủng uy áp từ lý thanh liên trên thân bán ra vào thời khắc ấy áo trắng phân phật mái tóc đen dài của vũ hắc bạch phân minh trong đôi mắt hiện hiện thần quang toàn thân nở rộ vạn trượng thần quang kinh khủng uy áp quét sạch mà ra tựa như một tôn vô song thần vương mang theo mênh mông vô biên khí tước quan sát c ử u thiên thập địa hoành ép chư thiên vạn giới vào thời khắc ấy lý thanh liên như là vô song trí tôn lại giống là siêu nhiên thoát tục trần tiên tuyệt đại phong hoa làm cho không người nào có thể quên mất đại thành thần vương thể thiên cơ lão nhân sắc mặt rốt cục thay đổi lại là một tôn vô song thể chất ta diêm la điện quái vật làm sao nhiều như vậy có một tôn đại thành bá thể coi như song vờ ơ y ma lại tới một tôn đại thành thần vương thể cái này mẹ nó chơi cái truy nha có cái này hai tôn đại thành vô song thể chất tại có cái kia thế lực dám t r e o chọc diêm la điện trừ phi những cái kia cấm khu trí tôn xuất thủ hơn nữa còn là cần cực điểm thăng hoa trở lại đ ỉ n h phong mới có thể động hạ sát thủ hay là xuất động bảy tám tôn khôi phục cực đạo binh khí có lẽ còn có thể chống lại trừ cái đó ra không còn biện pháp ai thiên cơ lão nhân thở dài một hơi bất đắc dĩ nói ra lúc này ta không nhúng tay vào một tôn đại thành bá thể cũng có thể làm cho hắn kiên kỵ tại đến một tôn đại thành thần vương thể thiên cơ lão nhân là thật không có cách nào dù sao nếu là bởi vì chuyện này cùng diêm la điện trở mặt không phải một kiện chuyện tốt lành gì h ú n g chi còn có thái cổ hoàng tộc nhìn chằm chằm đâu đối với cái này thiên cơ lão nhân tráng sĩ chặt tay không tại tham dự thái nhất thánh chủ sự tình sống hay chết không có quan hệ gì với hắn hắn không thể bởi vì thái nhất thánh chủ từ đó để nhân tộc tao nộ đại nạn không đáng liệt ma thương khôi phục nhìn thấy mộng thiên cổ đánh tới thái nhất thánh chủ trong lòng thầm kêu không tốt vội vàng kêu gọi ngay tại khôi phục liệt ma thương đây là lúc trước thái nhất thánh địa đại đế lưu lại cực đạo binh khí có đại đế ý chí tồn tại bởi vì lúc trước liệt ma thương đều tại ở vào khôi phục giai đoạn lúc này thái nhất thánh chủ kêu to một tiếng nhất thời liệt ma thương đại đế ý chí đi ra mặc màu đen giáp dạ dày cầm trong tay liệt ma thương trên trán có khí thôn tinh hà bá khí tựa như một tôn vô song tốt giả một sợi ý chí thôi ngộng tiên cổ cười lạnh một tiếng còn cuốn màu đen huyền quang thiết quyền hướng phía đại đế ý chí lệnh quá khứ tớ s đang tự hỏi kịch bản cho nên viết hơi trễ cầu hoa tươi đánh ra phiếu n g u y ệ t phiếu khen thưởng chương chín mươi lăm ngày xưa đại đế thần thái ba ẩm ẩm người mặc màu đen giáp dạ d à y đại đế ý chí không nói tiếng nào trong tay liệt ma thương ba động lan tràn kinh khủng uy áp quét sạch toàn bộ tinh hà trường thương huy động thương ra như rồng đối diện mà lên đối đầu mộng tiên cổ ẩm ẩm cả hai đụng vào nhau phát ra kịch liệt run run buộc phát ra va chạm kịch liệt tinh hà xé rách vô số ngôi sao tùy theo nổ nát vụn tựa như sáng trói một loại ngọn lửa trói lọi nhiều màu tại vâu ngẩn tinh không ở trong nở rộ chiến người mặc màu đen giáp dạ d à y đại đế ý chí trong mắt có chút một tia thần thái hiện hiện giống như là vẽ rồng điểm mắt lớn như vậy thân hình nhiều hơn mấy phần phong thái vô thượng giống như là vô song đại đế khí thôn tinh hà chân đạp vâu n g ầ n tinh hà ánh mắt đi tới chỗ đều là tự thân ý chí c h i a h i ế n ý số ải trào đại đế ý chí phảng phất thật khôi phục phảng phất về tới xa xưa niên đại vị kia vô song đại đế nghịch thiên mà lên thành t i ể u trí tôn chi vị trường thương chỗ đến ca cờ cựa n ở dê ra tránh lui cho dù là cấm khu cổ đại trí tôn cũng muốn tránh né mũi nhọn cho dù là long tộc cũng muốn run lẩy bẩy không dám tùy tiện giống như là thế gian trường hà quay lại tồn tại trường hà ở trong vô thượng ý chí tái hiện nhân gian có mấy phần đại đế mấy phần t h ầ n sắc ngươi đáng giá ta chăm chú mộng tiên h cổ hét lớn một tiếng trong mắt hiếm thấy hiện lên mỉm cười hán phảng phất tìm tới chính mình đối thủ khí huyết chu nờ dê thiên đảo ngược tinh hà có kinh khủng trị ý ân ý sô ải trào cường đại ý chí lực ảnh hưởng chư thiên tinh vực tại vô số ngôi sao bên trong đông đảo sinh linh đổ dạp trên mặt đất ánh mắt kinh hoàng lại dẫn ước mơ ánh mắt nhìn về phía tinh hà to lớn thân ảnh tái hiện đại đế thần thái liệp ma thương chạy tới cuối cùng lúc này đại đế ý chí không thể so với thời kỳ toàn thịnh đại đế iheu bao nhiêu thiên cơ lão nhân nhìn qua tinh hà bên trong hai đạo thân ảnh kia thanh âm mang theo một đạo cảm thán cực đạo binh khí tồn phóng đại đế ý chí đồng thời làm đại đế thiếp thân thần binh nương theo lấy lớn chinh chiến cả đời tại vô số tuế nguyệt ảnh hưởng phía dưới có đại đế thần vận có đại đế phát tác tại nhất định cơ hội phía dưới cái này một tia thần thái sẽ khôi phục để ngày xưa đại đế tái hiện nhân gian mà giờ k h ắ c này liệt ma thương đạt đến loại tầng thứ này có lẽ là mộng thiên cổ nguyên nhân cả đ ờ i hiếu chiến đại đế bị tỉnh lại hắn nghĩ tái hiện nhân gian đánh với mộng thiên cổ một trận việc này là n g ư ờ i ta chi chiến bất quá trước đó một chút con kiến muốn bị quét dọn mộng thiên cổ lấy tay mà ra Một cái t a y lấy ngáy y bắt bản mắt, Thái Nhất Thánh Trong Thái Nhất Thánh thân thành một thần một tồn tại. Thái Nhất Thánh là yêu nghiệt, là cấp Chủ. Chủ phá hóa hồn. không phải Cho Chủ cái diện, nục Căn đạo dù độ ê u nghiện, nhưng mộng thiên cổ trên lệnh quá lớn, căn bản là không là là cổ quá c ó cách c h ố ngộng cự, cũng vô pháp chống、lại. Chỉ có nục của nhìn thân mình diện. vô pháp phá thể lại. đó, trơ mắt m Sau đó, mộng thiên cổ đem thần hồn ném ra ném cho lý thanh liên thấy thế lý thanh liên bàn tay lớn v ụ một cái trong tay có thần quang v ầ n quanh thái nhất thánh chủ thần hồn bị phong tồn ở trong tay của hắn làm xong thái nhất thánh chủ về sau ngẫu tiên cổ phảng phất buông ra hết thảy p h o n g khoáng ba khí rất nhiều khí tức buộc phát ra giống như là bước vào nhất là chăm chú trình độ thuộc về bá khí uy áp quét ngang trong nhân thế giống như là chân chính vô song đại đế vừa t ở qua lấy hư không hướng phía liệp ma thương đại đế ý chí oanh kích mà đi bá giả vô song ngẫu tiên cổ một quyền vung ra màu đen cửa trước v ư n quanh có một cấu ngôn ngữ khó mà hình dung bá khí quét ngang mà ra tựa như vô song trí tôn quét ngang cựu thiên thập địa chân đạp cổ đại c ấ m khu bị vạn linh c ù n g bái thành tựu vô thượng trí cao chi vị một quyền này đại biểu cho n g ọ n g thiên cổ ý chí càng là đại thành bá thể một k í c h mạnh nhất không thể so với không thiếu sót đại đế yếu ẩm ẩm đại đế ý chí ánh mắt lấp lóe vẫn là không có ngôn ngữ nhưng là toàn thân khí tức đã tăng lên tới cực hạ liệt ma thương vang dội keng keng kia là nhảy cấm thanh âm phảng phất tại hưng phấn chủ nhân ngày xưa trở lại nhân gian song phương sắp đến đã không phải là thái nhất thánh chủ cùng đằng xà nhất tộc sự tình mà là trí tôn chiến đê chiến song phương buông tay buông chân cả đời sở học toàn thân lực lượng buộc phát ra tựa như hai ngôi sao va chạm giống như là vô ngẩn tinh không hội tụ kinh người năng lực ba động buộc phát ra đại đạo sụp đổ hư không đứt gãy một c ố khó có thể tưởng tượng uy năng quét sạch mà ra tại cái này một c ố lực lượng phía dưới bất kỳ cái gì sự vật toàn bộ hóa thành một mịn cho dù là chuẩn đế cũng là như thế rút lui long nạo thiên sắc mặt biến hóa vội vàng khẽ quát một tiếng to lớn long thân lật qua lật lại xuyên qua hư không rời đi nguyên địa hắn cũng không phải sợ hãi những n à y ba động mà là cho dù là hắn muốn ngăn trở những n à y ba động qnz rất gian nan không có long nạo thiên nói đàng xà i nhất tộc qnz cảm thấy uy hiếp đám người vội vàng thoát đi thiên cơ lão nhân cũng là như thế duy chỉ có lý thanh liên chiếm cứ trong hư không trong tay cầm bầu rượu bên hông treo thần kiếm ánh mắt bình tĩnh khoe miệng mang theo ý cười lẳng lặng nhìn đây hết thảy ầm ầm trước mặt lý thanh liên đầy trời thần quang hội tụ một đạo quang mang lấp lóe đem tất cả lý n ă n g chặn thấy cảnh này thiên cơ lão nhân cùng long ngạo thiên con ngươi co rụt lại thật sâu nhìn xem lý thanh liên ba mươi sáu ầm ầm hai người đều là ở vào đỉnh nhân vật thực lực mạnh đáng sợ để cho người ta sợ hãi trong lúc phất tay liền rất nhiều bí thuật nhấp nô khí huyết ngập trời giống như là v ừ n g dương mỗi một sợi đều đáng sợ kinh người đủ để cho một ngôi sao phá diệt ầm ầm ngỗng tiên cổ càng đánh càng hăng phía sau hiện hiện rất nhiều thân ảnh ngưng tụ thành chín đạo sau đó toàn bộ hội tụ tại trong cơ thể của mình một khắc này ngỗng tiên cổ khí tức tại một lần được tăng lên tựa như một vị chiến tiên ngày càng ngạo nghễ tuyệt không địch thủ d i ệ t ngỗng tiên cổ k h ẽ quát một tiếng một quyền đánh ra ầm ầm trường thương nhấp nô liệt ma thương chặn mộng thiên cổ nằm đấm ngăn không được ngôn ngữ rơi xuống một khắc này trường thương đột nhiên run r à y lên sau đó một vết nước hiện hiện tựa như mạng nhện vết rách lan tràn đến liệt ma thương b ộ n phía không đến bao lâu liệt ma thương ẩm vang nổ nát vụn hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe đến tinh không các nơi mặc dù liệt ma thương phá d i ệ n đại đế ý chí lập tức chậm rãi tiêu tán bắt đầu vỡ vụn đáng tiếc ngươi không tại ta thời đại kia tại sắp vỡ vụn thời điểm đại đế ý chí trong mắt mang theo tuệ quang tựa như một vị chân chính sinh linh nhìn xem ngộng thiên cổ cảm xúc phức tạp nói ta nếu là tại thời đại của ngươi ngươi tuyệt đối không có khả năng chứng đạo ha ha ha khả năng đi đại đế ý chí cực kỳ thoải mái không có thừa nhận qnld không có phủ nhận đối với hắn mà nói có thế tái hiện nhân gian trong chốc lát hết thể đều đáng giá sau một lát đại đế ý chí biến mất c h ế t để không thấy chương chín mươi sáu ai bảo các người đi đang xà lưu lại bốn m ư ờ i n g ẫ thiên cổ dũng manh ca cở c ử a nở dê ra đã sớm rõ ràng bất quá tại một lần nhìn thấy hay là tận mắt nhìn thấy nội tâm vẫn là có khác cảm xúc đặc biệt là long nạo thiên hắn dựng thẳng đ ồ n g lấp lóe xa xa không có mặt ngoài bình tĩnh như vậy mặc dù hắn cảm thấy lấy lấy tự thân long tộc huyết mạch tăng thêm có chân long huyết mạch sẽ không n g ẫ thiên cổ kém bao nhiêu nhưng nhìn đến n g ẫ thiên cổ một người đánh nát khôi phục đại đế ý chí nội tâm vẫn là tại cân nhắc mình lại so với đại đế ý chí mạnh bao nhiêu hoặc là tự thân đối mặt với mộng thiên cổ thời điểm hạ tràng pha y t r ă n g cùng đại đế ý chí đồng dạng vẫn là nói tự thân so mộng thiên cổ càng sâu một bậc nhưng mà vô luận hắn làm sao tính toán hắn luôn cảm giác tự thân chưa hẳn mạnh hơn mộng thiên cổ thậm chí còn muốn yếu hơn một bậc bất quá đối với đại đế ý chí hắn vẫn là rất có lòng tin đ ã thái nhất thánh chủ đã bị tóm chuyện này như vậy kết thúc đi thiên cơ lão nhân thở dài một hơi nhìn xem bị phong tồn thái nhất thánh chủ thần hồn ánh mắt có chút phức tạp trung quy là mình người quen hơn nữa còn là nhân tộc thánh địa thánh chủ vẫn là bước vào chuẩn đế tuyệt thế yêu nghiệt nhân tộc tuyệt đối cao tầng mà bây giờ lại là rơi xuống loại trình độ này về phần diêm la điện người làm sao xử lý thái nhất thánh chủ thiên cơ lão nhân đã không ra nhờ bờ ơ n ở tâm ẩm ẩm đột nhiên từng đạo khí tức kinh khủng h i ể n hiện sau đó hư không h i ể n hiện g ò n sóng một vị lại một vị thân ảnh đi ra mỗi một vị đều như v ư ợ t sâu biển lớn mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng trên thân còn quấn thần quang tựa như vô thượng thần chỉ, thần thánh không thể xâm phạm mà những người này không một đều là nhân tộc cao tầng tại liệt ma thương triệt để nổ nát vụn thời điểm nhân tộc vô số cường giả trước tiên chạy tới nơi này có thánh địa thánh chủ cu n có đế tộc cường giả Cu n có cùng loại với phi tiên thành trương gia như vậy nhân vật lúc này bởi vì t r ủ y hệ n nai toàn bộ đến nơi này diêm la điện chư vị ta chỉ muốn hỏi một câu các ngươi bắt thái nhất thánh chủ thần hồn muốn làm cái gì long n ạ o thiên to lớn thân hình chiếm cư ở trên trời sao mang theo cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố một đôi dựng thẳng đồng nhìn chăm chú lý thanh liên cùng ngộng thiên cổ hai người hắn muốn biết vì sao diêm la điện người đối với thái nhất thánh chủ ra tay đánh nhau đồng thời muốn biết bắt lấy thái nhất thánh chủ thần hồn sẽ xử trí như thế nào đây hết thể từ diêm vương kết luận Tự thế tự triệt tiêu tán ở trong thiên địa. Mộng thiên nhiên chàng như nào, nhiên như Mộng hạ chí, kia đại hồi sẽ đế là địa. đề đáp, ý ở cổ vậy ấ n này bọn hắn không cần giấu giếm, ngay từ đầu cứ như đề đầu giấu cứ giếm, từ v dự định. Nghe được Diêm định. được Điện đôi đã đại bị Nghe cùng vẫn là sẽ xử tử Thái Nhất Thánh Chủ, Long Ngạo Thiên đôi mắt lấp mấy lần, nói ra, đã như vậy, chuyện này như vậy mới thôi. Thái Nhất Thánh Chủ bị xử tử, liên đại biểu cho chuyện này Thái Chủ, thôi. Thái Chủ cho thúc. lòe cuối mới biểu mắt mấy La là lấp ra, vậy, vậy Về sẽ xử xử tử tử, kết phần diêm la điện trách nhiệm long ngạo thiên không có ý định truy tra bởi vì không cần thiết v ề p h ầ n đằng xà nhất tộc kia là không dám hai tôn đại thành vô song thể chất tại trước mặt chỉ còn lại một bộ phận cường giả đằng xà nhất tộc như thế nào có lá gân này dù sao bọn hắn không muốn chết mà lại bọn hắn đã không phải là lúc trước đằng xà nhất tộc mặc dù có cực đạo binh khí nhưng là cuối cùng yếu đi bên trên không ít thậm chí so kim si đại bằng đ i ể u nhất tộc còn nhiều hơn nói trắng ra là không có lá gân này như vậy kết thúc đi thiên cơ lão nhân thở dài một câu chuẩn bị rời đi những người còn lại tộc ca cờ cựa nờ dê ra không nói tiếng nào ngược lại là thái thượng đạo tông thánh chủ con mắt lấp lóe mấy lần tựa hồ muốn nói cái gì nhưng là cuối cùng cũng không nói gì mọi người ở đây sắp rời đi thời điểm mộng tiên h cổ thanh e m bỗng nhiên truyền đến các ngươi có thể đi nhưng là đằng xà nhất tộc muốn lưu lại mặc dù thái nhất thánh chủ bởi vì một ít chuyện không bị chúng ta diêm la điện chỗ vui bất quá hắn ủy thác nhiệm vụ chúng ta cuối cùng phải giải quyết đằng xà nhất tộc bọn hắn chắc chắn sẽ không lưu dù là không có thái nhất thánh chủ nhiệm vụ ngày sau cũng sẽ trở thành diêm la điện mục tiêu dù sao gia hỏa này cùng thái nhất thánh chủ chính là thái cổ hoàng tộc ở trong cực kỳ cựu thị diêm la điện tồn tại đối với bọn gia hỏa này diêm la điện người chắc chắn sẽ không thả quỷ mà hết thể này cũng là phong trần ý chí hôm nay đi lên bắt thái nhất thánh chủ diệt đằng xà nếu là bởi vì những chuyện này gây nên sự t ì n h khác c q n ở dê làm theo im lặng lời này vừa nói ra nguyên bản chuẩn bị rời đi các cường giả nhao nhao dừng bước tất cả mọi người không dám tin nhìn xem mộng thiên cổ diêm la điện đây là điên rồi sao đã đắc tội nhân tộc bây giờ lại còn muốn tại long ngạo thiên trước mặt muốn tiêu diệt một con thái cổ hoàng tộc loại chuyện này lấy long ngạo thiên ngạo khí tuyệt đối không có khả năng nhịn xuống đi diêm la điện đến tột cùng là làm cái gì cho dù là thiên cơ lão nhân cũng nhìn không ra diêm la điện ý nghĩ đều đến trình độ này vì cái gì còn muốn xuất thủ Ngược lại là đ ằ n g xà là sướng sốt sau nhưng trong hiển hiện, hiện lửa giận, hắn đều đã không tuyển chọn không không điện n g một chút, mắt trả thù, diêm lửa la đều đó đã ờ ima Lại còn không có không buông tha bọn hắn. tha Vơ thật dự định đem bọn hắn đằng xà nhất tộc diệt tộc giống về p h ấ n long ngạo thiên giống như là nhận lấy khiêu khích phảng phất bị một người một bàn tay đánh vào trên mặt giống như nội tâm hỏa khí giống như là núi lửa phát ra hắn chiếm cứ ở trên trời sao to lớn đôi mắt nhìn t r ò n g t r ọ c mộng thiên cổ sắt khí tràn trề l ệ n h giọng nói ra diêm la điện các ngươi không muốn sai lầm hôm nay các ngươi nếu là dám đối đằng xà nhất tộc động thủ sẽ trở thành thái cổ hoàng tộc cùng vạn tộc địch nhân sẽ là bất hủ y bất diệt tử địch ta tin tưởng dù là diêm la điện c ư ờ n g giả qnld không có khả năng bởi vì loại chuyện này từ đó t r e o chọc đến chúng ta long n ạ o thiên là thật không nghĩ tới diêm la điện lại còn rết ra một cái hồi mã thương làm thái nhất thánh chủ về sau lại còn nghĩ diệt đằng xà nhất tộc quả nhiên là vô pháp vô thiên không có chút nào đem hắn để vào mắt không có chút nào đem toàn bộ thái cổ hoàng tộc để vào mắt kia có thế nào mộng thiên cổ rất bình tĩnh không có chút nào nhận long ngạo thiên uy hiếp ảnh hưởng lạnh giọng nói ra chúng ta coi như đắc tội thái cổ hoàng tộc lại như thế nào các ngươi có thể làm gì ta lời này vừa nói ra ts cảnh giới nói rõ liên quan đến tác phẩm có không biết cảnh giới có thể nhìn một chút còn có đừng có lại sách nhân vật chính cảnh giới đã đang điên cuồng tăng lên đang điên cuồng tăng lên ca cờ cựa nở dê ra sắc mặt biến hóa đây là khai chiến tuyên l u ô n chẳng lẽ diêm la điện thật không sợ thái cổ hoàng tộc nghe được lời nói này long ngạo thiên lập tức nhịn không được tức sùi bấm ép hướng phía cổ tinh hét lớn một tiếng thái cổ hoàng tộc ở đâu vừa mới nói xong tại cổ tinh ở trong mơ -e、y chu cờ đạo khí tức kinh khủng sông ngang mà ra cường đại uy áp bao trùn toàn bộ cổ tinh giống như là vương n g d vớt toàn bộ cổ tinh để cổ tinh sinh linh run lầy bẫy chương chín mươi bảy chư vị muốn cùng ta diêm la điện là địch năm mười ông long long kinh khủng uy áp lan tràn b ê n h ngông khí tức làm cho người sợ hãi hư không giống như là một khối tấm gương đứt gãy một đạo lại một đạo khí tức kinh khủng từ cổ tinh bên kia chuyển đến giống một đạo tiếng gầm gư chuyển đến một đầu hình thể kinh khủng màu trắng cự hổ chân đạp tinh không ga ho the tờ vũ trụ mang theo khí tức kinh khủng đi vào tinh không ở trong cự hổ hình thể lớn đến kinh người đều đã có thể so với một cái ngôi sao loại nhỏ to lớn thân hình mang theo to lớn cảm giác c á c bách đồng thời con mắt màu vàng l ó n g mang theo kinh người phong mang bốn phía vang r ộ i keng keng tựa như thần kiếm vang vọng làm cho người sợ hãi bạch hổ nhất tộc xuất hiện đây là bạch hổ nhất tộc chú định cương giả cũng là bạch hổ nhất tộc tộc trường hắn một mực tại quan sát đến trong tinh không phát sinh sự tình khi nhìn đến diêm la điện khăng khăng muốn lưu lại đằng xa nhất tộc hắn tại cũng không nhịn được hiện ra chân thân đi tới vô ngần tinh không mặc dù thái cổ hoàng tộc thường xuyên nội đấu thậm chí cùng đoàn kết không có cái gì liên quan nhưng là không có nghĩa là bọn hắn liền nhìn xem thái cổ hoàng tộc hủy diệt đặc biệt là tình huống như vậy phía dưới bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem đằng xà nhất tộc bị diệt huống chi long ngạo thiên cu n ở ở đây ông h ư không đ ứ c gãy đầy trời kim quang lấp l õ e một đầu hình thể to lớn kim xí đại bằng điệu xuyên qua hư không trên người kim vũ giống như là sắt thép có quang mang lưu chuyển lại giống là một thanh đem phong mang tất lộ thần kiếm phong mang mấy người làm cho người sợ hãi kim s ĩ đại bằng điệu nhất tộc cái này một đầu chuẩn đế kim s ĩ đại bằng điệu không phải người khác rõ ràng là kim s ĩ đại bằng điệu tộc trưởng kim phong hoa kim s ĩ đại bằng điệu nhất tộc cùng đằng xà nhất tộc quan hệ không tệ tăng thêm lần này là liên thủ đối phó diêm la điện kim phong hoa tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến muốn nói thương lan giới ai rất muốn nhất diêm la điện diệt vong kim phong hoa tất nhiên là một trong số đó lần này diêm la điện chọc chúng nộ để long ngạo thiên đều tức giận không thôi muốn triệu tập thái cổ hoàng tộc cộng đồng đối phó diêm la điện đối với cái này hắn liền đến hắn không tin thái cổ hoàng tộc liên thủ cực đạo binh khí ra hết sẽ đánh bất quá diêm la điện dù là diêm la điện có hai tôn đại thành vô song thể chất hắn cũng cảm thấy không thể so với diêm la điện kém bao nhiêu khỏi cần phải nói mười tôn cực đạo binh khí khôi phục tăng thêm long ngạo thiên dạng này cường giả còn không thể tổ chức hai cái vô song thể chất sao ầm ầm thời gian lung dung m à qua thái cổ hoàng tộc một vị có một vị cường giả hiện ra chân thân đi tới vâu ngần tinh không có kỳ lân nhất tộc cu n ở dê có phong hoa tuyệt đại c ử u vĩ thiên hồ bạch khuynh thành trừ cái đó ra còn có bất tử thần hoàng tộc có thể nói bởi vì truy hệ n na y thái cổ hoàng tộc thập tộc toàn bộ xuất hiện đều là các tộc cường giả cảnh giới thấp nhất đều là chuẩn đế cấp bậc đồng thời đám người còn có cực đạo binh khí tồn tại ngược lại là bạch huynh thành không có mang hắn xem như ngoại lệ một cái đây coi là sự tình gì bạch huynh thành vẫn nhìn bốn phía bất đắc dĩ thở dài một hơi nàng coi là thật không muốn tới dù sao đối mặt chính là diêm la điện trước mắt có mấy trăm thánh cảnh còn có hai tôn vô song thể chất tại trừ cái đó ra diêm la điện diêm vương thực lực gì bọn hắn cũng không biết nhưng là có thế thống lĩnh hai vị vô song thể chất cường giả sẽ là người bình thường tu vi tất nhiên không thể so với hai vị vô song thể chất kém ông chín đại cực đạo binh khí cơ hồ cùng thời khắc đó bắt đầu khôi phục to lớn ba động lan tràn mà ra làm cho cả hư không cũng vì đó run rẩy chỉ là một sợi khí tức liền đã có thể thay đổi rất nhiều thứ có thể hôm nào h ó a n h ậ n dù sao đây là cực đạo binh khí a có đại đế ý chí tồn tại một kiện cực đạo binh khí khôi phục đều đã kinh thiên địa khiếp quỷ thần hiện tại chín kiện cực đạo binh khí khôi phục khó có thể tưởng tượng áp lực chư vị muốn cùng ta diêm la điện là địch mộng thiên cổ đứng chắp tay ánh mắt thâm thúy quan sát trước mặt thái cổ hoàng tộc cường địch không sợ chút nào bá khí nở rộ mà ra để cho người ta cảm thấy kinh hãi không hổ là đại thành bá thể đối mặt với nhiều như vậy cường giả còn có chín kiện sẽ phải khôi phục cực đạo binh khí mộng thiên cổ vờ ơ ima ít không sợ thậm chí rất có một phen muốn quét ngang đối diện bộ dáng dạng này còn không sợ nhân tộc một chút cường giả cảm thấy kinh hãi đổi lại là bọn hắn đối mặt với chín kiện cực đạo binh khí đoán chừng muốn sợ một chút dù sao kia là chín kiện cực đạo binh khí a ta vô ý đối địch với diêm la điện bất quá đ ẳ n g xà nhất tộc trùng quy là thái cổ hoàng tộc một viên mà lại diêm la điện chư vị đã tàn sát đ ẳ n g xà nhất tộc hơn phân nửa làm gì đang đổi u tận giết tuyệt đây đối với chúng ta song phương đều không có chỗ tốt chúng ta nếu là thật khai chiến sẽ chỉ tiện nghi nhân tộc những tên kia k ỳ lân nhất tộc tộc trưởng trầm giọng nói trong ánh mắt nhìn về phía n g ộ thiên cổ có chút kiến kỵ đối với hắn mà nói có thế không khai chiến kia là tốt nhất dù sao thật không có người nghĩ trực diện hai đại vô song thể chất mà lại diêm la điện phía sau còn có một tôn khả năng không thể so với hai người yếu tồn tại nếu là thật khai chiến hậu quả khó có thể tưởng tượng thái cổ hoàng tộc không thể n h ụ kim phong hoa giản nói ý giật mình nhưng là ngắn ngủi mấy chữ đã mặt ngoài thái độ của mình mà lại trong lòng của hắn ước gì khai chiến dù sao như vậy hắn liền có thể báo thù không cần cùng ta nói những này ta chỉ biết là ai dám ngăn cản ta diêm la điện kia chính là ta diêm la điện tử địch vô luận là ai đều phải chết mộng thiên cổ cười lạnh một tiếng lại là cũ đường tiếp lấy thái cổ hoàng tộc tới dọa bọn hắn nhưng là cái này lại có bọn hắn căn bản không thể lại để ý đám người trầm mặc bọn hắn không nghĩ tới mộng thiên cổ thái độ kiên quyết như thế cho dù là đối mặt với áp lực như vậy c u n r z không có chút nào tránh lui ý nghĩ về phần lý thanh l i ê n còn tại uống rượu một mặt ý cười nhìn xem thái cổ hoàng tộc chư vị trên mặt không có thần sắc khẩn trương thậm chí được cho thoải mái phảng phất không thèm để ý thái cổ hoàng tộc ta c ử u vĩ thiên hồ nhất tộc rời khỏi thanh âm n u hòa truyền ra bạch huynh thành chậm rãi đi ra cái thứ nhất làm ra quyết định mặc dù nàng biết quyết định này làm được về sau các nàng tại thái cổ hoàng tộc ở trong sẽ là mười phần gian nan nhưng là nàng càng không muốn đắc tội diêm la điện hai tôn đại thành vô song thể chất mấy trăm vị thánh cảnh Còn có không biết vi như thế nào diêm Vương. Trừ cái không như nào Vương? thế biết vi Diêm tu Trừ đối ó có có có ra, ra La hay La nàng không biết diêm la Điện nội bộ, có thể hay không có còn lại cường、giả. Nghĩ tới những thứ này nàng liền tê cả ra đầu. Nếu là thật trở thành diêm la Điện địch, các nàng sẽ mười phần phiền cũng không không năng. là giả. khả thể thứ thật địch, phức, thậm chí bởi vậy diệt tộc cũng không phải biết bộ, bởi Diêm lại tới Diêm mười diệt tê trở tử tộc đầu. đ cả các vậy sẽ với cái này bạch huynh thành làm lựa chọn rời khỏi bạch huynh thành ngươi có thể nghĩ rõ ràng ngươi hôm nay rời khỏi cựu vị thiên hồ nhất tộc đem không phải là thái cổ hoàng tộc một viên long n ạ o thiên cảm thấy rất phẫn nộ cũng còn không có bắt đầu đánh vậy mà đều có người lựa chọn tránh lui so với khả năng nguy hiểm diện tộc so sánh ta tình nguyện không phải thái cổ hoàng tộc bạch huynh thành quyết định mười phần quả quyết lưu lại câu nói này trực tiếp liền rời đi chương chín mươi tám mười hai tông cực đạo binh khí sáu mươi phản đồ nhìn thấy bạch huynh thành đi như thế quả quyết kim phong hoa mắt l ạ n h nhìn bạch huynh thành rời đi phương hướng lạnh giọng mắng nhỏ một câu đối với bọn hắn mà nói bạch huynh thành không thể nghi ngờ chính là phản đồ dù sao thập đại thái cổ hoàng tộc xem như một thể mặc dù trong trợ đấu không ngừng nhưng là nếu là gặp được có người d á m động thái cổ hoàng tộc đều không ngoại lệ thái cổ hoàng tộc đều sẽ liên hợp cùng một chỗ mà bây giờ bạch huynh thành cái thứ nhất từ bỏ trở thành phản đồ còn có hay không muốn rời khỏi ngộng tiên cổ sắc mặt rất bình tĩnh ánh mắt không có chút nào gợn sóng rất nhiều thái cổ hoàng tộc sắc mặt biến đổi tựa hồ đang suy tư điều gì không thể nghi ngờ bạch huynh thành rời đi cho rất nhiều thái cổ hoàng tộc các cường giả tâm tư không có kiên quyết như vậy giống như là mở ra một đầu mới con đường để đám người có càng nhiều lựa chọn đi còn không phải không đi nếu là không có bạch huynh thành lần này quyết định cho dù là không nguyện ý những n à y thái cổ hoàng tộc cho dù là không nghĩ cũng sẽ quyết định liên thủ nhưng là hiện tại bạch huynh thành mở ra khơi r ò n g cái này để không ít người bắt đầu suy nghĩ muốn hay không động thủ ta rời khỏi bạch hổ nhất tộc tộc trưởng thở dài một hơi sau đó cũng không quay đầu lại rời đi hắn cũng không muốn tham dự diêm la điện chuyện này chủ yếu hắn còn muốn lo lắng lấy chủng tộc của mình nếu là hôm nay cùng diêm la điện trở mặt trở thành diêm la điện từ địch về sau nếu như bị diêm la điện để mắt tới vậy liền không có dễ dàng như thế dù sao diêm la điện thực lực còn tại đó căn bản không phải bạch hổ nhất tộc có thể chống lại mà lại chín kiện cực đạo binh khí khôi phục chín đạo đại đế ý chí xuất hiện thật có thể diệt sát hai người này sao rất không có khả năng bạch hổ nhất tộc tộc trưởng trong lòng không có sức tăng thêm bạch huynh thành rời khỏi để hắn làm quyết định hạ quyết tâm còn có hay không long não thiên sắc mặt âm t r ầ m như sấm hát dọa người một đôi to lớn con ngươi tràn ngập lửa giận giống như là sắp núi lửa bộc phát giống như là mưa to trước bình tĩnh một khi hết sức căng thẳng sẽ cực kỳ đáng sợ có lẽ là bởi vì long não thiên áp lực hay là khác duyên cớ những người còn lại ngược lại là không có đang nói chuyện tựa hồ như vậy cùng tiến thối rất tốt các ngươi hôm nay làm lựa chọn rất chính xác cũng không có quên thái cổ hoàng tộc chính là một thể tổ hấn không giống cựu vĩ thiên hồ nhất tộc cùng bạch hồ nhất tộc ngay cả tổ hấn đều quên mặc dù có hai tộc từ bỏ nhưng là còn thừa lại b ả y tộc long n ạ o thiên cảm giác còn có thể tác mở cái cực đạo binh khí đầy đủ tăng thêm bản thân hắn còn có bất tử thần hoàng tộc cương giả chưa hẳn so hai tôn vô song thể chất ý hê u bao nhiêu lúc này thái thượng đạo tông thánh chủ ánh mắt lấp lóe ánh mắt tại mộng thiên cổ cùng thái cổ hoàng tộc bọn người trước mặt liếc nhìn tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì tựa hồ đang làm cái gì quyết định sau một lát thái thượng đạo tông thánh chủ đột nhiên đứng ra trầm giọng nói ra các vị đạo hữu diêm la điện tính nguy hiểm chắc hẳn mọi người cũng biết nếu như tiếp tục tùy ý diêm la điện tồn tại xuống dưới hôm nay đằng xa nhất tộc về sau chính là chúng ta hạ tràng ta biết các vị đạo hưu không muốn cùng vạn tộc liên thủ nhưng là đây cũng là chúng ta duy nhất một cái biện pháp dù sao thái cổ hoàng tộc so với vạn tộc diêm la điện hiển nhiên muốn nguy hiểm gấp mười bọn hắn không có bất kỳ cái gì lập trường mà lại cho tới nay đều là không kiêng nể gì cả nếu như hôm nay không diện xong diêm la điện về sau chúng ta thì càng khó đối phó ta biết hai tôn đại thành vô song thể chất cực kỳ cường đại mà lại diêm la điện phía sau còn có thần bí khó lường diêm vương tại nhưng là cái này cũng không đại biểu chúng ta không có cơ hội nếu là chúng ta song phương liên thủ mười mấy tôn cực đạo binh khí tăng thêm chư vị cường giả chưa hẳn không thể diễn s á t diêm la điện đại thành vô song thể chất mạnh hơn nhưng là hắn cuối cùng không phải chân chính trí tôn căn bản không có khả năng chống lại ta mười mấy tôn cực đạo binh khí khôi phục đại đế ý chí bởi vì lâm vô địch nguyên nhân diêm la điện đã sớm trở thành thái thượng đạo tông tự địch mặc dù bọn hắn trước đó một mực cẩn nhẫn không có động thủ đó là bởi vì không có tìm được cơ hội tăng thêm thái nhất thánh chủ đang bày ra lấy chuyện này cho nên bọn hắn một mực tại quan sát chờ đợi lấy cơ hội hiện tại thái nhất thánh chủ bị bắt mà diêm la điện muốn hủy diệt đằng xa nhất tộc đưa tới thái cổ hoàng tộc đối địch cái này khiến thái thượng đạo tông thánh chủ cảm thấy cơ hội tới nếu như giờ khắc này nhân tộc có thể cùng thái cổ hoàng tộc liên thủ dù là diêm la điện mạnh hơn bọn hàn lị nhụy hển có thế hủy diệt diêm la điện dù là ở đây cũng không phải là thương lan g i ớ i tất cả nhân tộc cường giả cũng không phải tất cả nhân tộc đỉnh tiêm thế lực nhưng là dù là xuất động năm sáu cái đỉnh tiêm thế lực vậy cũng đầy đủ mười mấy tôn cực đạo binh khí xuất thế tựa như mười mấy tôn đại đế đích thân tới sẽ còn diệt không xong một cái diêm la điện đó là không có khả năng không có bất kỳ cái gì một cái thế lực có thể ngăn cản mười mấy tôn đại đế ý chí cho dù là diêm la điện cũng không được lời này vừa nói ra long ngạo thiên đáp lại nói ra nếu là nhân tộc nguyện ý bán ra dị v ã n g ân đoán như vậy bông xuống mặc dù không thi cờ hờ cùng nhân tộc liên thủ nhưng là long ngạo thiên cũng biết đây là một cái cơ hội tốt nhất nếu như nhân tộc có thế nguyện ý động thủ vậy liền không thể tốt hơn dù sao cái này so với nhân tộc một mực tại đứng ngoài quan sát nhìn đương ngư ông tốt hơn rất nhiều đây coi như là vô hình ở trong giải quyết bọn hắn không ít p h i ề n phức không có khả năng cùng cùng thái cổ hoàng tộc liên thủ còn không bằng cùng diêm la điện liên thủ nếu là ngươi muốn theo thái cổ hoàng tộc liên thủ vậy thì ngươi một người quá khứ ta phi tiên thành không tham dự nghe được muốn cùng thái cổ hoàng tộc liên thủ phi tiên thành một vị chuẩn đế trực tiếp tỏ thái độ nói đùa cái gì liên thủ thái cổ hoàng tộc đối phó diêm la điện cái này mẹ nó không phải đầu vóc hỏng sao thái cổ hoàng tộc cùng bọn hắn là thù oán gì kia là huyết hải thâm cừu không biết có bao nhiêu nhân tộc chết tại thái cổ hoàng tộc trong tay mà diêm la điện mặc dù làm sự tình cũng nhiều nhưng là cùng thái cổ hoàng thi đấu trong tộc cách biệt quá xa việc này lao phu không tham dự thiên cơ lão nhân ánh mắt lấp lóe thản nhiên nói hắn nhìn không thấu diêm la điện cho nên quyết định sẽ không đồng ý hơn nữa còn là cùng thái cổ hoàng tộc liên thủ vậy hắn liền càng thêm không muốn ở đây sinh linh thiên cơ lão nhân cựu hận nhất thái cổ hoàng tộc mà lại trải qua mấy vạn năm trước thái cổ hoàng tộc đại chiến hắn không ít nhận biết biết rõ thân nhân đều chết tại thái cổ hoàng tộc trong tay có to lớn như thế k i ể u hận người đi liên thủ thái cổ hoàng tộc khả năng này sao ông phần lớn người tộc cũng không quá đồng ý bất quá qnz có số ít người tộc thế lực đồng ý tăng thêm thái thượng đạo tông tổng cộng có bốn chi mà những này không một đều là đỉnh tiêm thế lực tăng thêm thái cổ hoàng tộc đã có thập nhị chi đỉnh tiêm thế lực liên thủ cho các ngươi thời gian qnz đầy đủ đã các ngươi thương lượng xong vậy thì bắt đầu mộng thiên cổ cười lạnh một tiếng khí huyết quay cuồng tựa như vương dương khí tức triển khai cường đại huy áp để đám người cảm thấy sợ hãi ầm ầm n g ộ n g thiên cổ trực tiếp diết ra chương chín mươi chín cổ đại trí tôn nhìn chăm chú bảy mươi ầm ầm mười hai kiện cực đạo binh khí treo cao tinh không thần quang lưu chuyển tựa như mưa rơi trải rộng toàn bộ tinh không quang vũ như thác nước hào quang trói sáng lấp lóe chiếu dọi toàn bộ tinh không tổng cộng mười hai đạo thân ảnh diên phần mi nhờ từ cực đạo binh khí ở trong đi ra những n à y thân ảnh có nam có nữ khuôn mặt khác nhau nhưng là không một đều là người thanh niên bộ dáng từng cái anh tư bừng bừng phân chấn có thường nhân không có đặc biệt khí c h ấ t từng cái đều có khí thôn tinh hà khí khái tổng cộng mười hai đạo đại đế ý chí xuất hiện toàn bộ tinh không đều sôi trào vô số đại đạo trật tự tỏa liên hiện hiện tại tinh không mênh mông ở trong chấn động vào thời khắc ấy toàn bộ thiên địa đều chấn động vô luận cổ tinh vẫn là thương lan giới còn lại sinh mệnh hành tinh bên trong một cô không cách nào tưởng tượng uy áp bao phủ toàn bộ thiên địa không có người có thể chống cự rất nhiều người cơ hồ cùng ở tại trong lúc nhất thời ngã xuống đất rất nhiều tu sĩ linh hồn run rẩy trong lòng sợ hãi ánh mắt mang theo kính sợ đối mặt với tại cực đạo thần uy vô số tu sĩ thần hồn đều n ứ c chỉ có thể sợ hãi ngã trên mặt đất nhìn uy áp phương hướng cực đạo thần uy quá mức đáng sợ mà lần này lại là xuất động mười hai kiện cực đạo binh khí một kiện cực đạo binh khí cũng đủ để chấn động toàn bộ thương lan giới mà bây giờ dòng d ã mười hai kiện tựa như mười hai vị đại đế tái hiện kinh người uy áp tựa như như thủy triều lan tràn đến toàn bộ thương lan giới thậm chí tại thương lan giới sinh mệnh cấm khu bên trong một vị lại một vị cổ láo tồn tại bị bừng tỉnh bọn hắn đôi mắt như nhật nguyệt mặc dù ngủ say nhiều năm nhưng là trên thân phát ra khí tức không một để cho người ta cảm thấy rung động khí tức của bọn hắn cùng đại đế cực kỳ tương tự chỉ bất quá có chu tờ khác nhau đó chính là bọn họ khí tức có chút suy yếu có chút bại lui cổ đại trí tôn tự chém một đời đại đế vì kéo dài hơi tàn vì tìm kiếm một lần cuối cùng thành tiên cơ hội bọn hắn tự nguyện tự chém một đao chỉ hy vọng có thể tìm tới thành tiên cơ hội lúc đầu bọn hắn một mực tại ngủ say chờ đợi lấy cơ hội nhưng là hiện tại mười hai kiện cực đạo binh khí khôi phục hoàn toàn đem bọn hắn đánh thức đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì tại một chỗ tĩnh mịch trong không gian một đôi tựa như đại nhật đôi mắt lấp lóe trong ánh mắt không có chút nào tình cảm b ă n g lánh vô tình đây là một vị cổ đại trí tôn đại thành bá thể đại thành thần vương thể còn có m ộ ư ơ i hai kiện khôi phục cực đạo binh khí xem ra chúng ta ngủ say thời điểm cái này t h ư ờ n g lan giới ngược lại là phát sinh không ít chuyện thú vị sau đó không đến bao lâu một đạo thanh âm khàn khàn vang lên lại là một vị cổ đại trí tôn mỗi cái cấm khu đều có số tôn cổ đại trí tôn lúc này cái này cấm khu cổ đại trí tôn hoàn toàn bị bừng tỉnh thân nhiệm cảm thụ được bên ngoài phát sinh sự tỉnh ngôn n g ự a ở t r o n g có chút ngạc nhiên mười hai kiện cực đạo binh khí khôi phục đây là chuyện xưa nay chưa từng có cho dù là tại bọn hắn thời đại kia đều chưa từng gặp qua mà bây giờ lại phát sinh mà lại cho dù là bọn hắn đối mặt với mười hai kiện cực đạo binh khí cũng muốn kiên kỵ dù sao bọn hắn đã không phải là năm đó không phải năm đó quan sát chư thiên vạn giới vô thượng trí tôn mà là kéo dài hơi tàn trờ đợi cơ hội cổ đại trí tôn một đám chô nở ở trong bóng tối c h u thôi đại thành bá thể đại thành thần vương thể hai loại vô song thể chất đã đại thành k h á c loại thành đạo cả hai liên thủ đối kháng mười hai vị đại đế ý chí chưa hẳn không có khả năng chống lại khắc khắc có thể thành công hay không đã không trọng yếu cái này hai tôn đại thành thể chất sinh mệnh tinh hoa cực kỳ phong phú mà lại chính vào đỉnh phong thời kỳ nếu là có thể hấp thu cái này hai tôn đại thành vô song thể chất chúng ta thương thế tất nhiên có thế khôi phục một chút mà lại có thể để cho chúng ta nhiều sống sót một chút thời gian không cần đang ngủ say quả nhiên là mỹ rượu đồ ăn nếu là hai tôn đại thành vô song thể chất trọng thương chúng ta ngược lại là có thể xuất thủ đông đảo cổ đại trí tôn nghị luận âm ỹ trong ngôn ngữ tràn đầy ác ý tựa hồ đã đem ngộng thiên cổ bọn hắn coi là món ăn trong mâm giống như là một tôn thợ săn ngay tại nhìn chằm chằm một đám con mồi không thể nghi ngờ lý thanh liên cùng ngộng thiên cổ chính là trong lòng bọn họ con mồi ngon nhất bây giờ bị bọn hắn để mắt tới bất quá bọn hắn cu n ở dê không có tính toán trực tiếp động thủ dù sao bọn hắn hiện tại thân thể rất vi diệu không thể tùy tiện đi ra thần nguyên nếu không sẽ bị gia tốc mà lại song phương đang đứng ở trong chiến đấu nếu là bọn họ gia nhập thế tất sẽ rất phiền phức đối với cái này bọn hắn chờ lấy song phương đại chiến qua đi nếu là hai tôn vô song thể chất bị thương nặng bọn hắn trong bóng tối xuất thủ ba mươi tám ẩm ẩm n g ẫ thiên cổ t ự như một vị chiến tiên mang theo mênh mông chiến ý trực tiếp giết tới đây hai tay tựa như cối say hướng phía long ngạo thiên đánh tới giống long ngạo thiên gầm thét một tiếng long c h ả o nhô ra đồng thời long tộc cực đạo binh khí hóa thành một đầu màu đen trường long đồng thời xuất thủ hai đạo long c h ả o hành không mà ra toàn bộ tinh vực đều tựa hồ ở trong tay bọn họ lớn c h ả o hành không chỗ đến tiếp hóa thành m ộ t mịn、Ấm、ẩm ẩm cối say khổng lồ đánh tới có làm cho người hoảng sợ lực lượng hai đại long c h ả o trong nháy mắt bị mài thành m ộ t mịt Tiêu tán tại tinh không ở trong. theo i tại i ê u tán t n không h trong. ở t sát mộng thiên cổ thân hình lấp lóe tựa như thế gian cực tốc sông ngang mà đến trong nháy mắt đi vào lòng ngạo thiên trước mặt một cước rơi xuống như là một cây trụ trời trực tiếp nện ở lòng ngạo thiên trên đầu p h ú c lòng ngạo thiên đầu giống như là dưa hấu trực tiếp nổ tung dòng máu màu vàng n óng phun ra ngoài mang theo một cỗ kinh khủng dị hương so cái gì vạn năm lớn thuốc đều cường đại hơn mấy chục lần muốn chết lòng ngạo thiên giận tí mật hắn sống sót nhiều năm như vậy chưa hề có người có thể đem hắn đầu đánh nổ ngộng thiên cổ là cái thứ nhất đ ề u cái gì ngộng thiên cổ n h ữ n g mày lại là một quyền đánh đi ra long ngạo thiên vừa mới khôi phục đầu trực tiếp nổ tung mà liên tại lúc này những người còn lại cực đạo binh khí g i ế t tới đây đây là một đầu trường đao có một đầu to lớn đằng xà màu trắng cự xa cực kỳ khổng lồ có khí tức kinh người trừ cái đó ra còn có ba tôn đại đế ý chí đều nhao nhao hướng phía ngộng thiên cổ đánh tới đến hay lắm hôm nay ta liền đem các ngươi những n à y đại đế ý chí xóa đi đối mặt với năm sáu tôn đại đế ý chí mộng thiên cổ không có sợ ngược lại càng thêm hưng phấn lên vọt thẳng tới cùng đám người chiến đấu cùng một chỗ nắm đấm màu đen huy động giống như là thiên thạch thiên tướng mỗi một lần đều mang vở ơ ima huy năng ầm ầm màu trắng cự x a bị mộng thiên cổ một quyền đánh nát thân hình trực tiếp nổ nát vụn biến mất tại tinh hạ ở trong thậm chí đại đội trưởng đao cũng vì đó vỡ vụn đằng xà nhất tộc tộc trưởng lập tức sắc mặt đại biến bọn hắn trong tộc chỗ r ử a duy nhất cực đạo binh khí đã không có chương một trăm linh thế cục hỗn loạn tám mươi ẩm ẩm theo đằng xà nhất tộc cực đạo binh khí vỡ vụn trở thành mười hai kiện cực đạo binh khí kiện thứ nhất vỡ vụn cực đạo binh khí cực đạo binh khí vỡ vụn đằng xà sắc mặt lập tức không xong dù là lần này bọn hắn chiến thắng về sau đằng xà nhất tộc khu nd triệt để xuống dốc thậm chí sẽ bị còn lại chủng tộc thôn vệ cho dù không có kết thúc nhưng là bọn hắn đằng xà nhất tộc cũng đã kết thúc nhưng mà không có chờ hắn cơ hội phản ứng một vệ thần quang bắn ra mà đến trong nháy mắt đem hắn đập nát hóa thành huyết vụ thân hồn cũng không kịp đào thoát trong nháy mắt đó trực tiếp bị nghiền nát hoàn toàn chết đi ở chỗ này gần như đồng thời đằng xà nhất tộc còn lại cường giả bị cái này một cố dư ba quét sạch đến không có bất kỳ cái gì phòng kháng chỗ trống giống như là con kiến gặp được vương dương trong nháy mắt bị dìm ngập đằng xà nhất tộc diệt nhưng mà đang xa diệt hay không đã không ai quan tâm cuộc chiến tranh này đã đánh lên tất cả mọi người mắt đỏ độc thủ không có người sẽ để ý đằng xà nhất tộc như thế nào cho dù là cuộc chiến tranh này dẫn hắn mà lên nhưng là qnz không có người quan tâm đây là cỡ nào thịnh cảnh a mười hai kiện cực đạo binh khí tăng thêm vô số cường giả đối phó hai vị cường giả loại tình huống này vô số năm đến nay đoán chừng là thủ một lần thiên cơ lão nhân cũng không hề rời đi hắn một mực tại quan sát lấy nhìn xem song phương chiến đấu hắn có chút c n g thán dĩ vãng một kiện cực đạo binh khí cũng đủ để d o a người hiện tại xuất động mười hai kiện trừ cái đó ra còn có rất nhiều không kém gì cực đạo binh khí cường giả thì như long nạo thiên thì như hoàng thanh thiên đây đều là long phượng hai tộc cường giả đã sớm bước vào chuẩn đế cựu trọng mà lại bởi vì tự thân huyết mạch duyên cớ hai người cực kỳ cường đại cũng không so cực đạo binh khí t r ê n h l ệ n h diêm la điện chư vị chúng ta giúp ngươi một tay lúc này một đạo tiếng quát khẽ vang lên trương gia một vị chuẩn đế mang theo khôi phục cực đạo binh khí chạy tới nguyên lai、like、hắn vừa mới rời đi chính là trở về trương gia mang đến cực đạo binh khí tới trương thái sơ ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không nhìn thấy trương thái sơ mang theo cực đạo binh khí tới thái thượng đạo tông thánh chủ sắc mặt lập tức đen xuống bọn gia hỏa này không giúp bọn hắn coi như xong lại còn muốn giúp diêm la điện người giúp những người này hữu dụng về sau nếu là thật có người xuất động giá trị ám sát các n g ư ờ i diêm la điện người không giống muốn động thủ mà lại n g ư ờ i coi như giúp người khác người khác cũng chưa chắc cảm kích đâu lâm viễn lao phu đang làm cái gì lao phu tự nhiên biết trương thái sơ lớn tiếng đáp lại một tiếng đều là cường giả đỉnh cao tự mình làm cái gì bọn hắn tự nhiên suy nghĩ qua chính là bởi vì suy nghĩ qua hắn quyết định làm như thế diêm la điện cường đại như thế nếu như bọn hắn không đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi về sau làm sao có thể cùng diêm la điện tạo mối quan hệ lúc đầu bọn hắn chính là định cùng diêm la điện tạo mối quan hệ chỉ là từ phi tiên thành về sau liền không có cơ hội hiện tại có một cơ hội như vậy có thể ôm đùi tạo mối quan hệ hắn làm sao có thể từ bỏ phải biết đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi tất nhiên so d rẻ hoa trên gấm tốt mà lại nếu như lần này có thể quá khứ bọn hắn trương ra tất nhiên có t h ể cùng diêm la điện liên hệ với đối với cái này hắn quyết định động thủ xem như đánh cược một lần đi mặc dù hắn cũng không biết diêm la điện là có hay không có thế vượt qua trước mặt nang quan nhưng là vô luận như thế nào hắn đều muốn đánh cược một lần đã ngươi nghĩ như vậy tìm chết vậy ta tiễn ngươi một đoạn đường giết trương thái sơ thái thượng đạo tông thánh chủ lâm viễn gầm t h é t nói muốn giết trương đạo hữu ngươi có hay không hỏi qua ta bản nhân xem ra ta bị các ngươi khinh thị lý thanh liên phong khoáng cười một tiếng trường kiếm trong tay huy động một đạo tuyệt thế vô song kiếm khí hoành không mà ra tựa như kiếm khí trường hạ mỗi một sợi đều kinh khủng dọa người ầm ầm lâm viên toàn thân nổi da gà bước lên trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm vội vàng sử dụng không gian bí thuật rời đi nhưng mà kiếm khí nhanh hơn hắn nhiều lắm kiếm khí quét ngang nhìn như xa cuối chân trời lại đã sớm đi tới lâm viên trước mặt ầm ầm lâm viên trong nháy mắt bị kiếm khí hủy diệt thân thể cùng thần hồn hóa thành bột mịt ngay cả một tia vết tích đều không có một vị chuẩn đế cứ như vậy vẫn lạc đáng sợ kinh người ẩm ẩm đột nhiên một đạo màu trắng kinh diễm thanh âm toát ra kia là một đầu cựu vĩ thiên hồ toàn thân da lông đều là màu trắng có ngôn ngữ không cách nào hình dung mỹ cảm dù chỉ là một con hồ ly lại mang theo kinh người m ỹ hoặc chi ý làm cho tâm thần người vì đó rung động bạch huynh thành long n ạ o thiên triệt để nổi giận mặc dù hắn đã rất phẫn nộ chỉ là hắn không nghĩ tới bạch huynh thành rời khỏi coi như xong bây giờ lại còn dự định trợ giúp diêm la điện người cái này mẹ nó chính là thái cổ hoàng tộc sinh linh người khác đều đi hệ tờ thái cổ hoàng tộc người xuất thủ coi như xong còn muốn trợ trụ vi ngược nếu không phải là bị mộng thiên cổ quân lấy long ngạo thiên thật muốn giết đi qua trực tiếp đẩy ra bạch huynh thành đầu long ngạo thiên đây là chúng ta lựa chọn duy nhất bạch huynh thành sắc mặt lạnh lùng bất vi sở động các nàng hiện tại xác thực không có lựa chọn từ rời đi một khắc kia trở đi liền chú định không phải là thập đại thái cổ hoàng tộc mà lại cùng l o n g tộc bọn hắn ở vào đối địch quan hệ một khi lần này sự tình kết thúc cựu vĩ thiên hồ nhất tộc khẳng định sẽ bị long tộc n h ầ m vào thậm chí sẽ còn lại thái cổ hoàng tộc liên thủ đối với cựu vĩ thiên hồ nhất tộc đ ộ n g thủ cho nên bạch huynh thành sau khi trở về suy tư thật lâu quyết định trợ giúp diêm la điện đây coi như là một cái tín hiệu xem như gia nhập diêm la điện tín hiệu về phần diêm la điện có đồng ý hay không vậy liền nhìn diêm la điện bên kia chỉ là các nàng không có lựa chọn lúc này tinh không tình thế cực kỳ hỗn loạn các thế lực lớn hôn q u ấ y cùng một chỗ giống như là một trận đại loạn chiến cực kỳ hỗn loạn ầm ầm cực đạo binh khí vẫn là nhiều lắm cho dù là mộng thiên cổ thể chất phi phàm nhục thân vô song đang đối mặt bốn năm tôn đại đế ý chí lại thêm long ngạo thiên bực này cường giả xuất thủ mộng thiên cổ vẫn là thụ thương trên thân lồng ngực đấm máu máu đỏ tươi trải rộng tinh không bất quá ngộng thiên cổ cũng không có vì vậy l ố i bước ngược lại càng đánh càng hăng không để ý thương thế hướng phía đám người đánh tới một bên khác lý thanh liên trường kiếm huy động mỗi một đạo kiếm khí đều cực kỳ khủng bố để cực đạo binh khí cũng không dám l ư ớ t lên phong mang bất quá bởi vì đối thủ quá nhiều trên người hắn cũng có chút thương thế dù là nhiều trương thái sơ cùng bạch huynh thành trợ r ú t cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản trước mặt thế công cũng không thể được cho chiếm ưu chương một trăm lẻ một hoàng thanh thiên đi đường cấm khu xuất thủ chín đại t h à n h bá thể coi là thật thiên hạ vô song bá giả một cái thái cổ hoàng tộc đại đế ý chi trong mắt có chút thần thái nhìn xem ngộng thiên cổ bị bọn hắn vây công thương thế trên người l à n tràn lại còn có dũng cảm tiến tới khí thế vị này đại đế ý chi có chút cảm thán đại t h à n h bá thể nhục thân vô song nhưng là chân chính có thế khái quát cái này thể chất chỉ có ba chữ có được quét ngang thiên hạ ba khí có được mộng thiên cổ trên thân đã có không ít thương thế bất quá hắn cũng không hề để ý phảng phất chưa từng xảy ra trong mắt chiến ý càng thêm càng liệt hắn dung cảm tiến tới tựa như một vệ thần quang bắn ra mà ra hướng phía một vị đại đế ý chí rết đi qua nhưng mà đối mặt với mộng thiên cổ vĩnh viễn không chỉ một vị đại đế ý chí mà là số tôn đồng thời còn có long ngạo thiên trong bóng tối xuất thủ mỗi một lần xuất kích đều là mấy vị cường giả đỉnh cao độc thủ cái này khiến mộng thiên cổ có chút khó chịu ầm ầm mộng thiên cổ nắm lấy cơ hội một quyền đánh vào long ngạo thiên trên thân nhất thời long ngạo thiên thân hình nổ tung chỉ là đồng thời mấy vị đại đế ý chí công kích theo sát mà đến rơi vào mộng thiên cổ trên thân kinh người uy năng để mộng thiên cổ tại chỗ đẫm máu ầm ầm mộng thiên cổ không để ý thương thế một quyền đánh vào một vị đại đế ý chí bên trên bình một tiếng đại đế ý chí tựa hồ không kiên trì nổi thân hình n m vang nổ tung theo sát m à tới cũng là một kiện cực đạo binh khí vỡ vụn đây là mộng thiên cổ đánh vỡ thứ hai tôn cực đạo binh khí ba mươi sáu một bên khác lý thanh liên phong hoa tuyệt đại trong tay thần kiếm huy động kia là diệp ra cực đạo binh khí thiên địa kiếm lúc này ngay tại khôi p h ụ tại lý thanh liên trong tay thiên địa kiếm uy năng cực kỳ khủng bố mỗi một đạo khí tức đều so đại đế y c h i y hê u bao nhiêu đối mặt với có cực đạo binh khí lý thanh liên thái cổ hoàng tộc còn có nhân tộc một chút cường giả đều cảm thấy cực kỳ khó chơi đặc biệt là bất tử thần hoàng tộc hoàng thanh thiên vị này thái cổ hoàng tộc ở trong gần với long n ạ o thiên tồn tại lúc này hóa thân màu đen phượng hoàng ngọn lửa màu đen tựa như mưa rơi hướng phía lý thanh liên quét sạch mà đi chết lý thanh liên cười lớn tuyệt thế vô song kiếm khí xẹt qua tinh không trong nháy mắt đem hoàng thanh thiên chém thành hai nửa bất tử chân hoàng thể hoàng thanh thiên quát to một tiếng thân hình khí tức trở nên cực kỳ khủng bố đồng thời phía sau dâng lên một đạo phượng hoàng hư ảnh cái kia tựa như là chân chính phượng hoàng có khí tức cực kỳ kinh khủng hướng phía lý thanh liên đánh tới thanh liên kiếm ca lý thanh liên huy động thần kiếm thi triển kinh người bí thuật đây là lý thanh liên sáng tạo kiếm khí thần thông uy năng cực kỳ khủng bố không thể so với đế kinh bí thuật kém bao nhiêu trong n g á y mắt đó tinh không ở trong vô số thanh l i ê n hiện lên từ giữa hư không sinh ra trải rộng toàn bộ tinh không tựa như toàn bộ tinh không là nước sông thanh l i ê n cắm d ễ lưu chuyển lên h à o quang sang trói hướng phía tứ phía lan tràn mà ra trong khoảnh khắc đó vô số thanh l i ê n bắn ra vô số kiếm khí mỗi một sợi đều cực kỳ doang ư ờ i cho dù là chuẩn đế muốn giết không tránh kịm sẽ trực tiếp bị chém giết vẫn lạc tại chỗ đầy trời thanh liên của tới vô số kiếm khí phun ra ngoài chân hoàng hư ảnh trong nháy mắt bị xuyên thủng hoàng thanh thiên cũng không nhịn được kêu t h ả m lên trong ánh mắt có chút sợ hãi hắn không thể nào hiểu được có nhiều như vậy cực đạo binh khí tại vì cái gì lý thanh liên còn khủng bố như thế chẳng lẽ đại thành vô song thể chất thật đáng sợ như vậy kỳ thật cũng không phải là lý thanh liên sở d ị yêu nghiệt như thế thiên địa kiếm chiếm cứ một bộ phận còn có một bộ phận ở chỗ lý thanh liên tài tình còn có kiếm đạo thiên phú đều đã đạt đến mức độ người tiên tại tăng thêm thần vương thể để lý thanh liên trở nên cực kỳ yêu nghiệt đi lý thanh liên tại một lần đánh tới hoàng thanh thiên ánh mắt lấp lóe không có quá nhiều do dự cuốn lên cực đạo binh khí hóa thành một đạo phượng hoàng xuyên qua hư không trực tiếp rời đi hắn nếu ngươi không đi vậy liền thật lưu tại nơi này hắn không thể chết ở chỗ này vì một cái bị diệt đằng x a nhất tộc từ đó lưu tại nơi này đây là cỡ nào không đáng lúc đầu bất tử thần hoàng tộc đều là cao cao tại thượng cho tới nay đều xem thường còn lại thái cổ hoàng tộc sở dĩ tới động thủ cũng chỉ là long ngạo thiên cùng còn lại nguyên nhân hiện tại đằng x a nhất tộc bị diệt còn có nguy hiểm hoàng thanh thiên chắc chắn sẽ không ở lâu ầm ầm ha ha ha vờ ơ y ma chạy lý thanh liên cười lớn đối với hoàng thanh thiên đi đường sự tình cảm thấy cực kỳ buồn cười có nhiều như vậy đại đế ý chí tại bọn gia hỏa này không có đánh xuống lại còn chạy đây quả thực làm trò hề cho thiên hạ bất quá hoàng thanh thiên đã sớm chạy xa không có nghe được những tin tức này nhưng là còn lại sắc mặt liền thay đổi hoàng thanh thiên cùng bất tử thần hoàng tộc cực đạo binh khí không tại điều này đại biểu lấy bo n hà n áp lực liền lớn nhân tộc một vị thánh địa thánh chủ ánh mắt lấp lóe đây là âm dương thánh địa lao quái vật khi hắn nhìn thấy hoàng thanh thiên đường chạy trong lòng hơi động cu n ở dê có ý nghĩ này rất nhanh hắn biến thành hành động cuốn đi cực đạo binh khí trực tiếp đường chạy chạy đi đâu nhưng mà lần này lý thanh liên nơi nào sẽ bỏ qua cho bọn g i a hỏa này kiếm khí như rồng c h ạ m diệt thiên địa phá diệt thời không trong c h ư ớ c mắt vị này âm dương thánh địa lao tổ nhục thân cùng thần hồn hóa thành một mịn mà âm dương thánh địa cực đạo binh khí gầm thét bất quá hắn cũng có thể động thủ mà là mang theo cực đạo binh khí trước đó rời đi thật sự là đáng sợ một mực tại ngắm nhìn thiên cơ lão nhân ánh mắt phức tạp đây là cỡ nào nhân kiệt đối mặt với bực này thế cục lại còn có thế ngạnh sinh sinh g i ế t ra một đường máu mặc dù có trương gia có cựu vĩ thiên hồ nhất tộc hỗ trợ nhưng làm mộng thiên cổ cùng lý thanh liên có thể làm được một bước này cũng là cực kỳ dọa người sự tình đến giờ khắc này thiên cơ lão nhân cũng không biết là hai người quá yêu nghiệt vẫn là còn lại đại đế ý chí xác thực không được vẫn là những cường giả kia cũng không được có như thế lớn ưu thế lại còn có người sẽ đi đường còn có người che d i ệ t thậm chí bị hai người thay đổi thế cục thật là khiến người ta khó mà tin được bất quá dù là thay đổi thế cục nhưng là thương thế của hai người cũng không nhẹ đã bị đả thương nặng nhưng vào lúc này một cái cấm khu ở trong hai vị cổ đại trí tôn sắc mặt biến đổi tựa như đang tự hỏi cái gì không đến bao lâu hai người phảng phất giống như là đã suy nghĩ kỹ tâm hữu linh t ề cùng một thời gian động thủ một cái hướng phía mộng thiên cổ đánh tới một cái hướng phía lý thanh liên đánh tới cấm khu có người xuất thủ chương ả m t ụ đ ợ c cổ đại trí t một trăm linh hai trong nháy mắt sắt na phương hoa một trăm linh mười v ô ngần tinh hà bên trong tại một chỗ mênh mông bên trong tinh vực hai đạo tiên quang trực trùng vân tiêu kinh khủng uy áp tựa như, như thủy triều quét sạch toàn bộ tinh hà để vô số sinh linh vì đó sợ hãi bọn hắn tựa hồ cảm giác được chân chính đại đế muốn khôi phục k ê u một cỗ chấn áp c ử u thiên thập địa giết khắp ba ngàn giới để vạn linh kính sợ để đương thời người vì đó hít thở không thông vô thượng đế giả khôi phục tinh hà giới đây là thương lan giới một chỗ sinh mệnh cấm khu về phần khi nào trở thành cấm khu đã không có biện pháp tìm kiếm được đầu n g u ồ n nhưng là tại vài vạn năm mấy chục vạn thậm chí mấy trăm năm trước tinh hà giới liền đã t r ư ở n g tồn đã lâu ở bên trong đang ngủ say ngày xưa đại đế n h ữ n g cái kia đại đế có chút thuế nguyệt xa xưa tại cổ tịch ở trong đi không đến tin tức giống như là thần thoại thời đại lại giống là viễn cổ thời đại đại đế nhưng là đều không ngoại lệ những n à y ngày xưa đại đế cuối cùng đều trở thành cổ đại trí tôn những n à y trí tôn lâu dài ngủ say chỉ có chờ đợi bổ sung năng lượng thời điểm bọn hắn mới có thể xuất hiện săn g i ế t toàn bộ thế giới mà bây giờ cổ đại trí tôn khôi phục mà lại không phải một tôn hai tôn cổ đại t r í tôn ngang nhiên động thủ âm ấm bên trong pháp tác bay múa thiên địa run rẩy một đạo lại một đạo tiên âm nối liền không dứt vang lên hai đạo kinh người pháp tướng xuất hiện tại chúng sinh trong mắt to lớn thân ảnh lan tràn đến vô số tinh hà bên ngoài m ê n ngông tinh hà trong mắt bọn họ nhỏ bé vô cùng mà tại hai người phía sau phảng phất ẩn chứa một mảnh thế giới ẩn chứa một vùng vũ trụ khí tức kinh người chấn động vạn giới hai vị cổ đại chí tôn trực tiếp xuất thủ bàn tay khổng lồ nhẹ nhõm nắm lên một vùng ngân hà phảng phất tẩn chứa một mảnh thế giới hướng phía m ộ n g thiên cổ trộm tới đây là một vị trung niên tóc đen bay phấp phới có không thể so với m ộ n g thiên cổ yếu ba khí đồng thời trong ánh mắt lạnh lùng lại so m ộ n g thiên cổ càng sâu một bậc phảng phất đã xóa bỏ hết thệ tình cảm trở thành một cái không có chút nào tình cảm sinh linh thiên cổ mặc dù băng lãnh, cũng vô tình, nhưng là xa xa không có cái này một vị cổ đại trí tôn đại thành bá thể vô song thể chất ngươi có thế đi đến một bước này cũng không tệ bất quá đáng tiếc ngươi hôm nay muốn chết tại chỗ cái này một vị cổ đại trí tôn lên tiếng cực kỳ lạnh lùng mặc dù trên thân còn có một tia ngày xưa cái thế chi khí ánh mắt băng lãnh không chút nào không tìm được ngày xưa đại đế phong thái đây cũng không phải là đại đế mặc dù năm đó bước vào cấp bậc kia nhưng là cuối cùng vẫn tự chém xuống tới trở thành kéo dài hơi tàn chuột một đám kéo dài hơi tàn kẻ thất bại cũng dám ở ở trước mặt ta s a loạn hôm nay ta tất tắm gội lấy trí tôn máu n g ọ n g thiên cổ cực kỳ tùy tiện tóc đen bay phấp phới ánh mắt tùy ý trên thân buộc phát ra một cỗ khí tức kinh người khí tức tầng tầng kéo lên phảng phất bước vào chiến tiên cấp độ có kinh người uy năng giết khó có thể tin trọng thương n g ọ n g thiên cổ không có bởi vì cổ đại trí tôn đ ộ n g thủ mà vì đó biến sắc mà là lựa chọn thẳng hướng cổ đại trí tôn trực tiếp vứt bỏ long ngạo thiên bọn người tựa hồ thật muốn làm đến chu sát cổ đại trí tôn tắm gội trí tôn máu nếu như là không có thương tổn thế mộng thiên cổ chưa hẳn không thể chống đối cổ đại trí tôn bất quá hiện tại mộng thiên cổ có thương thế chiến lực không đủ thời kỳ toàn thịnh bảy tầng thật muốn đánh nhau chưa hẳn có thể chống đỡ bất quá dù là không phải toàn thịnh thời kỳ có chiến ý chống đỡ lấy mộng thiên cổ chiến là xỉn truyền h không thể coi thường một bên khác mặt khác một tôn cổ đại trí tôn qnz ngang nhiên động thủ đây là một vị láo giả mặc đạo bào màu đen không có chút nào tiền phong hạ xương khí tức thậm chí có chút âm trầm đáng sợ phảng phất giống như là địa ngục đi ra ác quỷ để cho người ta vì đó sợ hãi cái này một vị cổ đại trí tôn phảng phất là ma đạo đám người khí tức â m trầm ánh mắt n g o a n lệ cự thủ nhô ra một khắc này trải rộng toàn bộ tinh vực còn quấn h ắ t quang có vô số sinh linh tại kêu gen đây đều là lúc trước cái này một vị trí tôn chu sát sinh linh toàn bộ hóa thành linh hồn quấn quanh ở trên người hán thiên ma trí tôn có người kinh hô một tiếng nhận này ra cái m ộ tại vị vị viễn trí tôn. Đây là một vị hung danh viễn dương trí tôn, t hung danh dương Đây là đại đế thời điểm, liền làm qua vô vị vẫn vô vì tôn số số sinh sự năm này thiên liền nhiều linh chán ghét sự tình. Bởi vì hắn một ma điểm, làm trước trí thời rất ghét cái đó, đại đế để Bởi là qua không có bình thành ư ờ n quyển, nở không thanh phong khoáng, g đại đế khí quyển, không có đại đế cái kia khí cu có c dê g k ô không không n nào thành g có bạc chí có chút cốt có loại kia Tại khí, khí. thậm đế thời điểm thiên ma trí tôn cũng bởi vì rất nhiều sự t ì n h thần phục với người khác cho dù là trở thành đại đế về sau cũng là như thế tại hắn xưng đế niên đại đó có cấm khu liên thủ động thủ với hắn cái này một vị thiên ma trí tôn tại tự biết không địch lại về sau vợ ơ y ma lựa chọn cùng những cái kia cấm khu thông đồng làm bậy giết hại các giới sinh linh có thể nói cái này một vị thiên ma trí tôn chính là bị người ghét nhất đại đế không bị vô số cường giả tán thành dù là hắn thật trở thành đại đế nhưng là cơ hồ phần lớn người chưa hề cảm thấy hắn là đại đế bởi vì luôn cảm thấy hắn vũ nhục đại đế cái danh hiệu này thậm tôn máu, â n thế. đ ố chí tràn đầy chiến ý cho dù là ngày xưa đại đế những n à y cổ đại trí tôn mang tới áp lực qnz xa xa so cực đạo binh khí ý chí cường đại vô số lần thậm chí so trước đó mấy lớn cực đạo binh khí vây công mang tới áp lực còn muốn lớn nhưng là lý thanh liên không có vì vậy cảm thấy sợ hãi thậm chí ngay cả vẻ kinh hoàng có chỉ là hưng phấn như làm mộng tiên cổ phảng phất tìm được đối thủ giống như là tìm được con mồi tuyệt đại thần vương lý thanh l i ê n tại thời khắc này c h i t để nở rộ mình chiến ý không có trước đó cái kia thanh siêu nhiên thoát tục khí chất chỉ có kinh động c ử u thiên chiến ý còn có khí nuốt c ử u thiên thập địa khí khái vào thời khắc ấy lý thanh l i ê n khí tức thậm chí còn muốn vượt trên thiên ma trí tôn giống như phảng phất hắn mới là trí tôn hắn mới là đại đế cực kỳ kinh người để vô số sinh linh cảm thấy kính nghệ để vô số sinh linh cảm thấy kính sợ mà liên tại giờ khắc này lý thanh liên cùng ngộng thiên cổ đồng thời d ừ n g bước hướng phía cổ tinh phương hướng nhìn sang ánh mắt lấp lõe cái này khiến đám người cảm thấy mười phần kinh ngạc đến tột cùng chuyện gì xảy ra để hai vị này đều dừng tay sau một khắc một cỗ khó có thể tưởng tượng uy áp quét sạch toàn bộ thiên cung tại cỗ uy thế này phía dưới đám người cảm thấy sợ hãi thật sâu thân hình đang run rẩy thần hồn đang run sợ sau một khắc một thanh âm đột nhiên chuyển đến chuột liền muốn hảo hảo chôn nở ơ trong bóng tối kéo dài hơi tàn không muốn tùy ý ra dọa người nơi đây không thích hợp các ngươi vừa mới nói xong rầm rầm một mảnh trường hà không biết từ nơi nào đến quán xuyên toàn bộ thương la hàn giới tại sông lớn nước sông bên trong hiện lên vô số thân ảnh có vô song trí tôn cu n dê có chiếm cứ cựu thiên tri thượng trần tiên những này vô thượng nhân vật cả đời ở trước mặt bọn họ từng cái hiện ra theo sát một cây cánh tay không biết từ chỗ nào mà đến hướng phía hai vị trí tôn trổ tới trong n g á y mắt s á t na phương hoa k h ẽ ngâm ung dung vang lên kinh người thời gian pháp tắc lan tràn mà ra trong n g á y mắt bao trùm hai vị trí tôn nhất thời hai vị trí tôn biến sắc thân hình lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xuống hàng k h í tức càng là lấy cực kỳ khủng bố tốc độ biến mất nhục thân biến mất ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt phảng phất trải qua vô số tuyến nguyện ngày xưa vô song trí tôn biến thành một đống b ạ c h cốt hóa thành một nắm cắt vàng Đơ ts mệt mỏi quá mười chương rốt cục hoàn thành cầu hoa tươi đánh giá phiếu cầu khen thưởng nguyện phiếu đặc biệt là nguyện phiếu mọi người nếu như mà có cảm thấy quyển sách này vẫn được vậy liền ném một ném a chương một trăm lẻ ba kiếm đến một mười thời gian thần thông ngươi đến tột cùng là ai hai đại trí tôn triệt để hoàng hồn bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế nghịch thiên thần thông trong trước mắt l ụ c thân sụp đổ thần hồn ảm đạm phảng phất ngay tại trong nháy mắt đó thân thể của bọn hắn kinh lịch vô số tuế y nguyệt giống như là nắm trong tay thời gian pháp tắc chúa tể một ý niệm có thể để thời gian gia tốc lưu truyền loại lực lượng này thực sự thật là đáng sợ cho dù là bọn hắn loại này trí tôn thân đều không thể ngăn cản bước vào đại đế cấp độ cũng chính là trí tôn cảnh giới l ụ c thân đã sớm đạt tới kim cương bất hoại vạn pháp bất xâm trình độ cho dù thần hồn câu diện nhục thân cũng có thể trường tồn vô số năm thậm chí tồn tại một k i a p h á p tắc cũng có thể phát ra kinh người uy năng tại mấy năm trước đó tại nhân tộc cùng vạn tộc đại chiến bên trong liền có nhân tộc dùng qua bực này đại đế thân thể dù là thần hồn câu diện tọa hóa vô số năm vẫn là có kinh khủng uy năng bình thường tới nói thân thể của bọn hắn có thể sống sót vô số năm thời gian sẽ không ở trên người của bọn hắn trôi qua nhưng mà hiện tại lại có người có thể để cho thân thể của bọn hắn gia tốc lưu truyền trong chớp mắt triệt để hóa thành một nắm cắt vàng ầm ầm hai vị trí tôn mi tâm chỗ buộc phát ra hảo quang sáng trói loang thoáng có thế nhìn ra được ngày xưa đại đế khí tức tựa như trở lại đ ỉ n h phong thiên ma hộ thân không thể phá vỡ thiên ma trí tôn gầm thét một tiếng toàn thân hắc quang vần quanh hóa thành một đạo đạo trật tự thần liên cưỡng ép đem tự thân đạo thân kéo lại bất quá dù là như thế thiên ma trí tôn nhục thân cũng biến thành cực kỳ tàn phá huyết nhục cảm đạo đã không có đạo van qnz không có đạo ngân khắc ấn mặc dù không đến mức hủy diệt nhưng là đã như trước kia không cách nào so sánh lấy hắn hiện tại nhục thân muốn khôi phục dị v ã n g chiến lược cơ h ộ i là không thể nào chỉ có thể trải qua vô số t u ế nguyện tu bổ hay là đại lượng sinh linh sinh mệnh tinh khí mới có thể tu bổ trở về nhưng là coi như như thế cũng vô pháp trở lại nhục thân đ ỉ n h phong mà lại muốn thôn phệ nhiều như vậy tinh khí không biết cần bao nhiêu tỷ tỷ sinh linh sinh mệnh tinh khí đại thiên à n cùng h thể bá đ ạ thành thần thể thể Bất thể thủ, trạng thái của hắn. hắn không hai như không hắn là này là nào này mà này vương ngược cường ẩn, người cường ẩn, nở vị vị giúp giả giả giờ, có có đọc coi có của lại lại lấy đối bí bí bây quá cu d k h ô g năng người có khả năng đánh qua hai người này. Thiên này. qua ma trí tôn sắc mặt biến đổi nhìn xem cánh tay phương hướng kia là cổ tinh phương hướng đã từng cũng là hắn p h â n đấu qua từ một giới sâu kiến địa phương quật khởi cái chỗ kia mặc dù trải qua vô số năm nhưng hắn vẫn là rất tinh t ư ở n g chỉ bất quá bây giờ trong mắt hắn cổ tinh trở nên rất lạ lẫm cũng biến thành cực kỳ đáng sợ đến tột cùng nơi đó xuất hiện cường giả cổ đại trí tôn không đây không phải cổ đại trí tôn nếu như là cổ đại trí tôn tuyệt đối không có thực lư cờ thế n à o y chẳng lẽ là chân chính không thiếu sót đại đế cu n l d không có khả năng nếu có chân chính không thiếu sót đại đế hắn đã sớm biết được thiên ma trí tôn suy nghĩ xoay chuyển một vị lại một vị cường giả lấp l ó e m à qua tựa hồ muốn tìm đến cùng xuất thủ người thần bí giống nhau tồn tại nhưng mà vô số sinh linh diện mạo lấp lóe mà qua h ắ n vẫn là không có tìm tơ y trở về thiên ma trí tôn ánh mắt lấp lóe trong nháy mắt làm quyết định thân ảnh bắt đầu tiêu tán hóa thành một đoàn hắc quang trở về sao trời giới trong c h ư ớ c mắt nguyên bản muốn giết khắp ba ngàn giới quan sát c ử u thiên thập địa muốn đi lý thanh liên tính mệnh vô thượng trí tôn trong nháy mắt trở về sao trời giới h ắ n sợ người thần bí lực lượng để hắn cảm thấy sợ hãi loại này khống chế lấy chi cao quy tắc thời gian năng lực hơn nữa còn có thế đối với hắn có tác dụng hắn không thể không sợ bởi vì hắn lo lắng tại tiếp tục xuống dưới hắn sẽ táng chết ở chỗ này hắn kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy vì chính là còn sống còn không muốn ở đây vẫn lạc một bên khác vị kia muốn chân sát mộng thiên cổ cổ đại trí tôn thần thông bắt chuyển cưỡng ép thoát ly thời gian pháp t á c hiệu quả bất quá giống như thiên ma trí tôn khí tức của hắn rất không ổn định nhục thân bại hoại thần hồn suy yếu thực lực đại giảm một cái cấp độ không nghĩ tới thương lan giới còn có nhân kiệt bậc này vị này cổ đại trí tôn liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m c ổ tinh phương hướng sau đó như là thiên ma trí tôn hóa thành một đạo thần quang trở về sau trời giới cổ đại trí tôn thủ đoạn vẫn là thật nhiều cho dù là bọn họ cuộc đời như thế nào làm bước vào đại đế cảnh giới cấp độ sinh linh thủ đoạn nhiều d ò người đều có cưỡng ép rút lui hiệu quả nếu không nếu như không phải bọn hắn đã từng bước vào qua trí tôn cảnh giới trở thành một phương thế giới đại đế đối mặt với kia một đạo kinh khủng thời gian thần thuật bọn hắn tuyệt đối không thể thoát đi trực tiếp hóa thành một nắm cắt vàng hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này hai đại cổ đại trí tôn bị dọa lùi vô số sinh linh đều trận tròn mắt tựa hồ không biết chuyện gì xảy ra chưa có lấy lại tinh thần tới cổ đại trí tôn vừa xuất thế khí tức kinh người phảng phất vô song đại đế g á n g lâm trấn áp vô số tinh vực để vô số sinh linh sợ hãi kính sợ thậm chí bọn hắn xuất thủ thời điểm cũng làm cho vô số người cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng bọn hắn vốn cho rằng cổ đại trí tôn hội sở hướng b ê nghễ quét ngang hết thảy ai có thể nghĩ đến bất quá một lát thời gian kia một đạo cường giả bí ẩn xuất thủ cường đại mà kinh khủng bí thuật trong nháy mắt đem hai vị cổ đại trí tôn trọng thương đem bọn hắn trực tiếp dọa đi ưu cục thiên cơ lão nhân nuốt xuống nước bọn nhìn xem cổ tinh phương hướng lầm bầm lầu bầu nói ra đây là thực lực cỡ nào thậm chí ngay cả cổ đại trí tôn đều bị dọa lui khó trách diêm la điện dám như thế không kiêng nể gì cả có bực này cường giả chấn áp nội tình cho dù là đắc tội cấm khu lại như thế nào cho dù là thế gian đều là địch lại như thế nào còn không phải như vậy có thể quét ngang giờ khắc này cường giả bí ẩn hiện ra huy năng thiên cơ lão nhân minh bạch vì cái gì diêm la điện có thể không chút k i ê n kỵ không quan tâm bất kỳ thế lực nào ý nghĩ cũng không sợ bất kỳ thế lực nào không có còn lại nguyên nhân đó chính là diêm la điện quá mạnh hai tôn đại thành vô song thể chất còn có một tôn có thể so với chi tôn vô song cường giả trừ cái đó ra còn có mấy trăm vị thánh cảnh có dạng này thế lực bọn hắn cần sợ ai căn bản không cần gần như đồng thời kia một thanh â m có văng lên nếu có c h í tôn dám rời đi cầm khu giết không tha chuột liên hảo hảo chô nở ơ trong bóng tối không dùng r a đến dọa người đây là cho các ngươi cảnh cáo kiếm tới theo thanh âm đạo mạc vang lên lý thanh liên trong tay thiên địa kiếm vang r ộ i k e n k e n hóa thành một đạo thần quang bay về phía tinh không gần như đồng thời một đạo cánh tay từ giữa hư không dối ra cầm thiên địa kiếm hướng phía sau trời giới chém tới ngâm một giây sau một đạo kiếm minh vang vọng trong nháy mắt quanh quần c ử u thiên thập đ ị a theo sát tại vô số sinh linh ánh mắt kinh hãi bên trong tinh không phía trên một đạo kiếm quang trường hà hoành không mà ra mênh mông vô biên tựa như thiên hà thao thao bất tuyệt tại trường hà bên trong vô số kiếm khí phong mang tất lộ mỗi một sợi đều có tuyệt thế vô sòng phong mang có thế c h ạ n g phá vạn cổ càn khôn cổ kim tương lai nhìn thấy thành sông rơi xuống vô tận uy áp rơi vào tại vô số sinh linh trong mắt tuyệt thế vô song kiếm khí tại sao trời giới rơi xuống một khắc này thời gian phảng phất đình trệ thế gian hết thẻ quang mang đã mất đi quang trạch toàn bộ đều mở đi chỉ còn lại kia một đạo hào quang sáng trói chương một trăm lẻ bốn một chỉ bại trí tôn một kiếm đoạn cấm khu ẩm ẩm kiếm quang sáng chói buông xuống hào quang chói sáng để cho người ta mắt mở không ra kinh khủng uy áp để chuẩn đế cũng vì đó sợ hãi không tự chủ được quỳ d ạ p xuống đất trong ánh mắt tràn đầy kính sợ giống như là trực diện lấy thần linh khó có thể tưởng tượng uy năng mênh ngông vô biên sao trời giới tư vô số năm trước liền tồn tại sinh mệnh cấm khu giờ phút này bị một đạo kiếm khí xuyên qua chia năm s ẻ bảy cực đạo thần uy vỡ vụn sáng chói sao trời lấp lóe sau đó hóa thành hào quang trói sáng ẩm ẩm sau một khắc hủy thiên diệt địa lực lượng buộc phát ra kinh khủng tiếng nổ quét sạch toàn bộ thương lan g d ư ớ i mênh mông vô biên tinh vực bên trong hào quang trói sáng che chắn hết thảy thật lâu qua đi quang mang tiêu tán nguyên bản sáng trói như hoa tựa như thế gian tốt đẹp nhất sao trời giới lúc này bị chia làm hai nửa xung quanh sao trời ảm đạm không có chút nào sinh tức phảng phất đi hướng hủy diệt đã không còn trước kia、Tính. mắt thấy đây hết thệ các cường giả sắc mặt t r ợ t to giống như là không thấy được không thể tưởng tượng nổi sự tình vờ ơ y ma thật sự có người dám đối sinh mệnh cấm khu động thủ một kiếm đem toàn bộ sinh mệnh cấm khu chém thành hai nửa phải biết cái kia thế nhưng là cổ đại trí tôn hang ổ a trong lòng mọi người thấp giọng nói lập tức bọn hắn nhìn xem cổ tinh phương hướng trong mắt tràn đầy kiếm kỵ thậm chí đã biến thành k í n h sợ một chỉ bại trí tôn một kiếm đoạn cấm khu người xuất thủ đến t ộ t cùng là nhân vật bậc nào chẳng lẽ là sống sót vô song đại đế vẫn là cùng những cái kia cổ đại trí tôn đồng dạng khó trách diêm la điện như thế tùy tiện có bậc này nhân vật toa c h ấ n tùy tiện cũng là bình thường sự tình khó có thể tưởng tượng thực lực hai vị cổ đại trí tôn trực tiếp bị đánh lui không cách nào tưởng tượng động thủ người tu vi đến t ộ t cùng cao bao nhiêu diêm la điện không thể t r e o t r ọ c chư thiên tinh vực tại mênh ngông tinh hà bên trong đông đảo cường giả định cao nhìn cổ tinh phương hướng t r a n đầy kính sợ cùng kiên kỵ ngay trong bọn họ có chút là đã bước vào chuẩn đế cựu trọng lại giống là càng là một thời đại nhân vật tuyệt thế đều có không tầm thường tu vi chính là toàn bộ thương lan giới đỉnh nhân vật mà bây giờ nhìn thấy hai vị cổ đại trí tôn bại lui một kiếm đoạn trí tôn kinh khủng tràng cảnh về sau bọn hắn kiên kỵ thậm chí có thể nói sợ hãi bọn hắn không cách nào tưởng tượng người xuất thủ thực lực cũng là cổ đại trí tôn vẫn là đã sớm bước vào đại đế cảnh giới bọn hắn không rõ cũng vô pháp lý giải nhưng là bọn hắn biết nếu là đắc tội đối phương hạ tràng khó có thể tưởng tượng mà lại bọn hắn không cách nào phản kháng cổ tinh vẫn là nhân kiệt đông đảo mỗi một thế đều có kinh thiên địa yêu nghiệt xuất hiện một vị trong tinh không đỉnh tiêm đại năng thở dài một hơi một đôi t r ò n g mắt thâm thúy nhìn xem cổ tinh đảo ngược thương lan giới sinh linh nhức ức vạn không chỉ cổ tinh sinh linh tại bên ngoài vô số ngôi sao cũng có được không ít sinh linh có nhân tộc có vạn tộc chỉ bất quá dù là số lượng đông đảo mỗi một thế yêu nghiệt cùng thiên tiêu đều là cổ tinh càng nhiều hơn một chút ngoại trừ cổ tinh đặc biệt vị trí bên ngoài có được thương lan giới hơn phân nửa khí v ậ n còn có rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đều ở nơi này cho nên sáng tạo ra cổ tinh đặc biệt địa vị trong tinh không sinh linh cùng thế lực khắp nơi không phải là không có nghĩ tới tiến đánh cổ tinh chỉ là thế lực xác thực không sánh bằng cổ tinh thế lực xuất hiện đại đế nhiều lắm cực đạo binh khí đều có mười mấy cái thật muốn động thủ dù là tinh không bên ngoài tất cả đỉnh tiêm chủng tộc tập hợp cùng một chỗ đều chưa hẳn có thể thắng ba mươi ba đây là phong thái cỡ nào cổ chi đại đế cũng bất quá như thế đi thiên cơ lão nhân mắt thấy bị chém thành hai nửa sao trời giới trong mắt phức tạp có chút kính sợ có hâm mộ nhưng là càng nhiều hơn chính là cảm thán hắn biết người xuất thủ hẳn là diêm la điện diêm vương mặc dù hắn biết diêm vương thực lực tất nhiên sẽ không thấp nếu không cũng sẽ không để đại thành bá thể cùng đại thành thần vương thể quy tâm nhưng là hắn không nghĩ tới diêm vương vờ à ơ y ma có thế mạnh tới mức này một chỉ bại cổ đại trí tôn để hai vị cổ đại trí tôn cũng vì đó nghe tin đã sợ mất mật cấp tốc bại lui không còn dám ở lâu sợ diêm vương lại ra tay đem bọn hắn chém giết có thể để cho cổ đại trí tôn bại lui vẫn là hai vị từ xưa đến nay ngoại trừ đại đế có bao nhiêu người có thể làm được không có mặc dù hắn không biết diêm vương là thực lực gì nhưng là tuyệt đối không có đạt tới đại đế cấp độ bởi vì hắn có thế cảm giác được toàn bộ thương lan giới thiên cơ cũng chưa tư nở dê xuất hiện đại đế cái này đại biểu cho vị kia diêm vương cũng không có chân chính bước vào cảnh giới chi cao mà là một chuẩn đế hay là đại thành vô song thể chất không phải đại đế lại có thế đánh lui cổ đại trí tôn bực này yêu nghiệt chiến lược để thiên cơ lão nhân cũng vì đó sợ hãi nội tâm ở trong tràn đầy kính sợ không có đến đại đế liền có thể đánh lui đối phương nếu là trở thành đại đế thì còn đến đâu đến lúc kia quét ngang cựu thiên thập địa chấn áp sinh mệnh cấm khu để vạn linh thần phục cũng không phải không có vấn đề đến lúc kia đoán chừng trở thành thương lan giới chân chính có khả năng thống nhất giới người nếu như nói diêm vương xuất thủ thực lực kinh người để thiên cơ lão nhân cảm thấy kinh khủng như vậy một kiếm đoạn cấm khu để cổ đại t r í tôn cũng không dám lên tiếng ba khí để thiên cơ lão nhân cảm thấy kính sợ cùng ngưỡng mộ bởi vì chưa hề có người dám làm như thế nhưng là diêm vương làm được、32. ông long ngạo thiên nhìn thấy hai vị trí tôn bại lui còn có cấm khu bị chém đ ứ t về sau lúc này ánh mắt sợ hãi không có chút nào trước đó như vậy cao ngạo cùng tùy tiện cũng không dám lấy cư cao lâm hạ thái độ nhìn xem lý thanh liên đ ắ m người trốn long ngạo thiên cực kỳ quả quyết tại diêm vương xuất thủ về sau hắn không có chút gì do dự trực tiếp cuốn đi long tộc cực đạo binh khí rời đi hắn bây giờ không có dũng khí lưu tại nơi này ngay cả hai vị cổ đại trí tôn đều bại lui hắn như thế một cái chuẩn đế cựu trọng còn thế nào khả năng ngay ở chỗ này mặc dù hắn cũng có được chống lại cổ đại trí tôn thực lực nhưng là hắn cũng là nhìn thấy hai vị cổ đại trí tôn kém chút bị xuống đất an tỏi rồi nếu không phải nhiều thủ đoạn phản ứng kịp thời hai vị cổ đại trí tôn có lẽ thật hóa thành một nắm cắt vàng trong ngáy mắt thời gian vội vàng trí tôn tọa hóa loại này khống chế thời gian pháp tắc năng lực quá mức cường đại cường đại để long ngạo thiên cảm thấy tuyệt vọng ầm ầm còn không có đợi lấy đám người kịp phản ứng long ngạo thiên mang theo cực đạo binh khí đường chạy hắn vừa chạy đường thái cổ hoàng tộc cùng thái thượng đạo tông người đều trận tròn mắt đây chính là long phượng song tộc sao cái khác không có cái gì năng lực ngược lại là đi đường tốc độ không ai bằng ngộng thiên cổ hừ lạnh một tiếng chương một trăm lẻ năm thời gian ám sát ba mươi thái cổ hoàng tộc long phượng vi tôn hai chủng tộc này có được trời ưu h ái thiên phú và huyết mạch bình thường đều so bình thường cường đại hơn nhiều lần mà lại một chút yêu nghiệt người không thể so với vô song thể chất kém bao nhiêu mà lại bọn hắn cơ số tương đối lớn dẫn đến long phượng hai tôn cực kỳ cường thế chỉ là nhìn thấy hoàng thanh thiên cùng long ngạo thiên đi đường về sau n g ọ n g thiên cổ có chút khinh thường đây chính là long phượng song tộc đã nói song huyết mạch cường đại chiến lược vô song đâu mạnh không mạnh hắn không có cảm giác được ngược lại là đi đường thật mau vô luận là hoàng thanh thiên hay là long ngạo thiên đi đường tốc độ đều nhanh kinh người Chạy. nhìn thấy long ngạo thiên đều đường chạy còn lại thái cổ hoàng tộc đương nhiên sẽ không ở lâu lúc đầu bọn hắn đánh hai vị đại thành vô song thể chất đã rất khó khăn hiện tại long phượng hai tộc chạy diêm la điện phía sau vị kia vừa ra tay thực lực cường đại trực tiếp đem bọn hắn c h ấ n nhất đến trong n g a y mắt để hai vị cổ đại trí tôn nghe tin đã sợ mất mật có bực này cường giả tại bọn hắn lấy cái gì thắng không thể không nói thái cổ hoàng tộc chạy thật mau mà lại có đại đế ý chí gia trì ngẫu thiên cổ cùng lý thanh liên cho dù có tâm ngăn lại cu n ở dê không có cách nào toàn bộ ngăn lại lưu lại nhìn thấy cái này đến cái khác đều chạy ngẫu thiên cổ mặt đều đen toàn bộ chạy hắn làm sao trở về cho tôn thượng giao nộ bình một tiếng nguyên bản đang chạy đường trên đường kim phong hoa một bàn tay bị đánh bay xuống dưới thân thể trực tiếp hóa thành huyết vụ chỉ còn lại thần hồn run dày ngẫu thiên cổ cu n ở dê không có để ý hắn tiện tay đem kim phong hoa thần hồn bốc nát ầm ầm trong chốc lát kim phong hoa hoàn toàn chết toàn này một Cái đi. vừa ị chịu Kim không Kim Đại Điểu đi. Ấm ẩm. Sĩ sát sát, nghĩ đựng đến Bằng nhất trưởng, lệnh nhưng này Phong qua huyết truy chỗ chết Hoa tộc tộc có ở v chết kim sĩ đại bằng điệu cực đạo binh khí triệt để khôi phục một đạo khổng lồ kim sĩ đại bằng điệu bay ra mang theo trí tôn khí tức phảng phất bao t r ù n hết thảy giống to lớn kim sĩ đại bằng điệu ga ho the t ở cường đại sóng âm lan tràn mà ra sao trời nổ tung thiên băng địa liệt nhốn náo cái gì mà nhốn náo cho ta yên tĩnh ngẫu thiên cổ sắc mặt cực kỳ khó chịu ánh mắt bất thiện một bàn tay trực tiếp đánh qua ầm ầm kim sĩ đại bằng điệu n g ê n kích bất quá ngẫu thiên cổ tựa hồ càng sâu một bậc trực tiếp đem cái này một đầu kim sĩ đại bằng điệu đánh bay ra ngoài sau đó song phương chiến đấu cùng một chỗ tại tinh không ở trong đại chiến kinh khủng bí thuật thần thông đều bộc phát đưa tới nhiều mặt chấn động 32. m ộ t bên khác thiên đ ệ u kiếm đã bay đến lý thanh l i ê n trong tay chỉ gặp hắn một người một kiếm ngăn ở mấy phương nhân tộc thế lực trước mặt chân đạp tinh không áo trắng phân phật đôi mắt lạnh lùng có khó có thể tưởng tượng sát cơ lan tràn mà ra chư vị cũng đ ừ n g đi chuyện hôm nay hôm nay giải quyết theo diêm vương xuất thủ trí tôn bại lui cấm khu phá diệt đông đảo cường giả tại kiến thức đến diêm vương kinh khủng về sau không còn có động thủ tâm tư cái gì liên thủ cái gì hợp tác toàn bộ ném xót một lòng chỉ muốn chạy đường kỳ thật qnz không có cách nào ngay cả cổ đại trí tôn đều sợ thậm chí cấm khu bị chém thành hai nửa cổ đại trí tôn trực tiếp tìm ngòi đánh rắm cũng không dám hiển nhiên e ngại diêm la điện diêm vương ngay cả cấm khu cũng không dám lên tiếng bọn hắn những người này còn dám động thủ đây không phải thọ tinh ăn thạch tín chan sống đáng chết thái nhất thánh chủ xuất thủ người tộc thế lực cường giả trong lòng nhịn không được mắng to vài câu thái nhất thánh chủ nếu không phải lúc trước gia hỏa này du thuyết bọn hắn bọn hắn sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình gây ai không tốt hết lần này tới lần khác chọc diêm la điện cái này mẹ nó không phải muốn chết giờ này khắc này đám người cực độ hối hận nếu là có thuốc hối hận bán bọn hắn dù là táng ra bại sản cũng cần mua trở về đồng thời thái thượng đạo tông lâm viễn Cu n ở trong đó toàn bộ bị những người này đ a u hận lên bất quá bọn hắn mắng to người đều chết rồi mang tại nhiều cũng vô ích ầm ầm lý thanh liên ánh mắt băng lãnh mắt thấy rất nhiều thế lực ngang nhiên động thủ ba mươi bảy một bên khác là thiên đạo tông phong trần ngồi tại trên lầu c á t nhìn tinh không khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười tương lai thân hiệu quả cũng thực không tồi bất quá lợi hại nhất là thời gian đạo thể khó trách tại tiên vực được xưng là cấm kỵ không bị đông đảo thế lực dung thân cái này thể chất xác thực n ị c h tiên tại cổ đại chí tôn xuất thủ một khắc này phong trần liền mở ra tương lai thân thời gian ngắn đạt được tương lai chiến lược của mình lần này phong trần đạt được chính là chuẩn đế chiến lược chuẩn đế cựu trọng mặc dù không phải trí tôn nhưng là thực lực cực kỳ khủng bố đặc biệt là thời không đạo thể khai phát đã đến rất xa tình trạng mặc dù còn không có tiểu thành nhưng là đã hoàn toàn tinh thông thời gian p h á p tác trong nháy mắt trước mắt vạn năm kia là dễ dàng trừ cái đó ra thời gian cùng không gian còn lại năng lực qnlz lần lượt khai phát ra thì như sát na phương hoa chỉ là phong trần vận dụng thời gian năng lực một loại thời gian pháp tắc bao trùm bị pháp tắc bao phủ bất kỳ cái gì sự vật thời gian đều sẽ lấy cực kỳ khủng bố tốc độ lưu trôi qua thì như hai vị kia trí tôn đừng nhìn chỉ là trong c h ư ớ c mắt chỉ là tại một s á t na bọn hắn đã trải qua mấy ngàn năm năm tháng nếu như không phải bọn hắn bước ra kịp thời có lẽ đã sớm thân tiêu đạo vẫn hóa thành một năm cắt vàng mà đây chỉ là thời gian đạo thể một bộ phận năng lực còn không phải nghịch t h i ê n nhất trong tương lai thân lĩnh nộ g bên trong phong trần còn cảm giác được một loại khắc thần thông thông qua dòng sông thời gian xuyên qua ám sát địch nhân tỷ như nói phong trần hiện tại gặp được một vị trí tôn nếu như đánh không lại hắn có thể thông qua dòng sông thời gian tiến về cái này một vị trí tôn khi còn bé hay là lúc còn trẻ trực tiếp xóa bỏ cái này một vị trí tôn một khi quá khứ trí tôn tử vong tương lai trí tôn cũng sẽ tiêu tán bất quá loại năng lực này quá mức địch tiên đánh giết địch nhân ảnh hưởng càng lớn đối với phong trần phản vệ lại càng lớn đối với cái này không thể tùy tiện sử dụng dù sao một vị cường giả biến mất đối với tương lai ảnh hưởng vẫn là rất lớn về phần năng lực này phong trần gọi là thời gian ám sát mặc dù danh tự bình thường bất quá năng lực không chút nào không yếu thậm chí có thể xử người tiên bất quá ta cu n ở dê rốt cục bước vào thánh h i ể n phong trần có chút cảm thán hắn đi vào thế giới này không đến bao lâu đâu đại khái thời gian mấy tháng đi thư chân vương nhất trọng bước vào thánh h i ể n cảnh giới Đó n đặt tên bất lực ân đại khái chính là cái này danh tự đi đôi nếu như mọi người có thích hợp thời gian cùng không gian năng lực có thể phát tại bình luận khu tìm tơ ý thích hợp ta sẽ viết vào ba ân cầu một đợt hoa tươi đánh giá phiếu nguyện phiếu khen thường mười chương một trăm lẻ sáu thế gian đều là địch lại như thế nào bốn mươi ẩm ẩm theo âm thanh khủng bố vang vọng toàn bộ tinh hà nhân tộc hai thế lực lớn còn có thái cổ hoàng tộc hai tộc triệt để lưu tại tinh không bên ngoài theo hai tộc cường giả v ấ lạc thái ê m cực đạo binh bởi Trận này khí h vỡ vụt. vì t nhất thánh cổ h kinh thiên đại chiến, cuối cùng hạ、màn. Thái ủ mà màn. lên cùng đại cuối c hoàng tộc đang xa nhất tộc triệt để diệt tộc có hai tộc cường giả bỏ mình cực đạo binh khí vỡ vụn triệt để đã mất đi đỉnh tiêm thế lực nội tình nhân tộc bên này thái nhất thánh chủ mặc dù không có chết nhưng là cùng chết cũng không xê xích gì nhiều mà lại thái thượng đạo tông cùng một phương đế tộc cực đạo binh khí vỡ vụn cường giả toàn vẫn trên cơ bản đại biểu cho hai cái thế lực qnz đi hướng x u n g dốc không phải là năm đó đỉnh tiêm thế lực đại chiến qua đi ngộng tiên cổ cùng lý thanh liên sắc mặt nhìn có chút chật vật toàn thân đều là làm á u đặc biệt là lý thanh liên toàn thân áo trắng đã bị máu tươi nhuộm thành huyết sắc quanh thân lanh quang nở rộ tựa như một tôn sát thần cực kỳ doa người chiến hậu lý thanh liên đối bạch huynh thành cùng trương thái sơ chắp tay nói ra lý thanh liên thay mặt diêm vương cảm ơn hai vị xuất thủ tương trợ về sau hai vị tộc nhân về sau không còn là diêm la điện sinh tử bảng bên trong người đây đều là phong trần trước đó động thủ thời điểm truyền âm cho lý thanh liên chẳng qua là lúc đó còn tại đại chiến lý thanh liên ngược lại là chưa hề nói hiện tại đại chiến đã kết thúc tự nhiên muốn đem chuyện này nói ra dù sao cái này hai tộc vì rút bọn hắn cu nz g không dê ra nz một cái là thái cổ hoàng tộc vì r i ê m la điện xem như bội phản thái cổ hoàng tộc trương gia tình cảnh có lẽ còn không có cựu vị thiên hồ nhất tộc như vậy không hợp thói thường bất quá làm nhân tộc đệ nhất cái ủng hộ diêm la điện thế lực bọn hắn tiếp nhận áp lực cũng không nhỏ nghe được nhà mình tộc nhân có thể miễn ở bên trên sinh từ bảng trương thái sơ cùng bạch khuynh thành sắc mặt lộ ra nụ cười vui mừng cho dù là bọn họ kinh lịch không ít kinh hại đã đạt tới không có chút rung động nào sẽ không tùy ý hiện ra ánh mắt của mình cảnh giới nhưng là đối với lý thanh liên cái hứa hẹn này bọn hắn vẫn là cực kỳ ngạc nhiên dù sao thấy được diêm la điện chỗ kinh khủng hai tôn đại thành thể chất không nói còn có rất nhiều thánh cảnh cường giả dạng này thế lực nếu là để mắt tới bọn hắn tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ căn bản là không có cách nào thoát bọn hắn căn bản một kia biện pháp đều không có trừ cái đó ra diêm vương thực lực cũng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi trong n g a y mắt để hai vị cổ đại chí tôn tránh lui một kiếm chặt đứt c ấ m khu để cổ đại chí tôn cũng không dám lên tiếng ba khí để bọn hắn cảm thấy ngưỡng mộ cùng kính sợ đặc biệt bạch q u y n h thành trong lòng rất may mắn không có gia nhập long n ạ o thiên bọn hắn nếu không cựu vĩ thiên hồ nhất tộc tất nhiên trở thành diêm la điện mục tiêu hiện tại bọn hắn lần này trợ giúp diêm la điện xem như trở thành diêm la điện kết minh thế lực mặc dù không biết có hay không cái khác trợ giúp nhưng là không lên sinh t ử bảng bọn hắn đều đã cảm thấy đầy đủ không ai sẽ nghĩ nhà mình thế lực bên trên sinh t ử bảng bọn hắn cũng không ngoại lệ đặc biệt là trương gia từ ngay từ đầu chính là cái này mục đích hiện tại mục tiêu đã thành công mà lại tựa hồ cùng diêm la điện tạo mối quan hệ trong lòng bọn họ làm sao không hưng phấn sau đó đám người trò chuyện với nhau một hồi sau đó liền trực tiếp rời đi trận này sau đại chiến không chỉ là cổ tinh có lẽ toàn bộ thương lan giới thế cục đều muốn cải biến mà lại từ giờ khác này cũng đã bắt đầu thái cổ hoàng tộc không ít chủng tộc trong đêm mang theo tộc nhân thoát đi cổ tinh đồng thời còn có một ít nhân tộc cũng là như thế tại cổ đại trí tôn tránh lui một khắc này thế lực này toàn bộ đường chạy không dám ở đợi tại cổ tinh bên trên ba mươi năm là thiên đạo tông mộng tiên cổ cùng lý thanh liên tương ứng trở về trên thân hai người sát khí còn không có tiêu tán thiếu chủ đây là thái nhất thánh chủ thần hồn lý thanh liên trong tay mở ra một đạo quang mang lấp lóe sau đó hóa thành thái nhất thánh chủ bộ dáng thái nhất thánh chủ vừa xuất hiện nhìn thấy ngồi ở một bên phong trần sầm mặt lại sau đó vẫn nhìn người xung quanh ảnh trầm giọng nói ra diêm vương ở đâu ta muốn gặp h ắ n nghe được câu này phong trần đều cười gia hỏa này vẫn rất k h ô i hài đều đã bộ dáng này lại còn có thánh chủ tư thế thái nhất thánh chủ ngươi tạm thời còn không có tư cách này gặp diêm vương ngươi nếu là có lời gì ngược lại là có thể nói cho ta không chừng ta có thể giúp ngươi truyền đạt một chút phong trần vừa cười vừa nói nghe vậy thái nhất thánh chủ ánh mắt lấp lóe thật sâu nhìn xem phong trần trầm giọng nói ra ta muốn biết các ngươi diêm la điện vì sao muốn nhằm vào ta thái nhất thánh địa lúc trước giang đài cổ thành đằng xà thần tử tử vong là các ngươi một tay bảy kế a trước đó bởi vì đằng xà sự tình ta một mực không có thời gian suy nghĩ chuyện này chỉ từ bị các ngươi bắt về sau ta mới có thời gian suy tư chuyện này ta một mực cảm thấy kỳ quái sợ rằng chúng ta thánh địa tam trưởng lão cùng đằng xà tứ trưởng lão có kịch liệt mâu thuẫn c q n ở dê không có khả năng tại giang đài cổ thành đánh nhau mà lại cho dù là bọn họ đánh nhau qnz sẽ không đối đằng xà thần tử xuất thủ bởi vì bọn hắn biết một khi đằng xà thần tử sẽ gây nên phiền t o á i rất lớn mà lại dù là đằng xà thần tử bị dính hữu cũng không trở thành chết có chuẩn đế thần niệm bảo hộ trong thời gian ngắn đại thánh là không cách nào giết chết hắn nhưng là đằng xà thần tử cuối cùng vẫn chết rồi cái này khiến ta cảm thấy rất kỳ quái có đằng xà tứ trưởng lao ở đây còn có chuẩn đế thần niệm bảo hộ đằng xà thần tử như thế nào sẽ chết cuối cùng ta nghĩ đến đồ nhi của ta thái nhất thánh tử chết đi nhất thời hết t h ả đều làm rõ từ vừa mới bắt đầu liền có một cái cự thủ đang thao túng đây hết t h ả vô luận là ta hay là đằng xa nhất tộc đều bị phía sau màn hát thủ điều khiển mà cái này phía sau màn hát thủ chính là các ngươi diêm la điện chỉ bất quá ta vẫn muốn không rõ diêm la điện vì sao muốn động thủ với ta nói xong lời nói này thái nhất thánh chủ sắc mặt không buồn không vui nhàn nhạt, nhạt nói ra ta đã là người xả tờ chê tờ ta chỉ là nghĩ tại trước khi chết có thể được đến trần tướng hy vọng diêm la điện các vị có t h ể thỏa mãn ta bị cầm tù một đoạn thời gian thái nhất thánh chủ tựa hồ coi nhẹ khám phá hết thảy hắn hiện tại chỉ muốn trước khi chết đạt được một chút trần tướng vì cái gì không thể ra tay với ngươi phong trần nhàn nhạt nói ra ngươi cùng đ ả n g xà nhất tộc đều là song phương nội bộ cựu thị chúng ta thế lực lúc đầu dù là ngươi không mời chúng ta diệt đ ả n g xà nhất tộc ngươi cùng đ ả n g xà nhất tộc đều là mục tiêu của chúng ta sớm muộn cũng phải chết mà lại thái nhất thánh chủ ngươi quá mức tự cho là đúng ngươi cho rằng liên hợp còn lại thế lực cũng có thể diệt diêm la điện không thể nào chúng ta tác phong làm việc dám như thế không kiêng nể gì cả tự nhiên có không sợ toàn bộ thế giới lực lượng cho dù là thế gian đều l à địch chúng ta cu n ở dê không quan tâm bởi vì ta chờ có tan giã đây hết thể lực lượng c h ư ơ n một trăm linh bảy mới thiên mệnh c h i tử chị hệ cờ nhờ nở lao ra ra các ngươi từ ngay từ đầu liền biết d i ệ t đăng x a nhất tộc chỉ là một cái âm m ê u thái nhất thánh chủ trầm giọng nói nghe vậy phong trần ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ nhàn nhạt nói ra cái này chỉ cần không phải quá ngu người đoán chừng cũng có thể nghĩ ra được không ai sẽ không duyên vô cớ đi diệt một cái thái cổ hoàng tộc mà lại có thế ra động để chúng ta động thủ tồn tại địa vị cùng thực lực tất nhiên không thấp tăng thêm từ chúng ta ngay từ đầu liền biết n g ư ờ i tại nhân tộc nội bộ liên hợp còn lại thế lực muốn đối với chúng ta động thủ cho nên nghe được lời nói này thái nhất thánh chủ trên mặt tràn đầy cô đơn nói ra cho nên ngay từ đầu các ngươi liền bày ra thái nhất thánh địa cùng đằng xà nhất tộc mâu thuẫn thậm chí vì để cho hai tộc tăng lên mâu thuẫn cố ý để cho người ta giết chúng ta song phương thánh tử như vậy bị phẫn nộ sông choáng váng não song phương liền sẽ đ ộ n g thủ ta chỉ muốn biết đằng xà tứ trưởng lão còn có ta thái nhất thánh địa tam trưởng lão có phải hay không là ngươi các loại người vẫn là nói bọn hắn đã sớm chết rồi ngay vậy phong trần một cái tay dò xét quá khứ bắt lấy thái nhất thánh địa thần hồn nhàn nhạt nói ra ta để ngươi biết đến đã đủ nhiều còn lại ngươi liền không cần biết trong ngôn ngữ siêu hồn phát động nhất thời thái nhất thánh chủ nhân sinh tựa như như đèn kéo quân từng cái ở trong mắt phong trần lấp loé mà qua hiện tại phong trần ở vào tương lai thân chuẩn đế vẫn là duy trì chuẩn đế cựu trọng tu vi cho nên thái nhất thánh chủ cho dù là chuẩn đế đối mặt với phong trần siêu hồn đại pháp cũng không thể tránh được bởi vì thực lực t r ê n lệch nhiều lắm mà lại thái nhất thánh chủ q n z không có cách nào tự bạo phong cấm thần thuật đã sớm thi triển hiện tại thái nhất thánh chủ chỉ là có thể nói chuyện còn lại phương diện căn bản không thể động đậy thái nhất thánh chủ một đời dài đằng đắng có mấy ngàn năm kinh lịch muốn toàn bộ xem hết phong trần cũng cần một chút thời gian năm phút về sau thái nhất thánh chủ hết thệ kinh lịch bị hắn thu vào trong mắt sau đó phong trần ánh mắt lóe lên đại thủ b ó c thái nhất thánh chủ thần hồn nổ nát vụn triệt để t r ô n vùi tại phiến thiên địa này đồng thời phong trần phía sau trường hà nhấp nô một c ỗ lực lượng thần bí lan tràn bao trùm lấy toàn bộ dòng sông thời gian đây là một loại năng lực đặc thù có thể bao trùm dòng sông thời gian để cường giả tuyệt thế không cách nào nhìn trộm thái nhất thánh chủ như vậy dù là về sau muốn mượn thái nhất thánh chủ nhìn trộm thời gian muốn biết được một chút tin tức qnz không có cách nào bởi vì căn bản nhìn trộm không đến thái nhất thánh chủ đã triệt để trôn vùi hoặc là thời gian này trường hà đã không tồn tại người này từ quá khứ hiện tại tương lai trực tiếp bị phong trần dùng đến đặc thù bí thuật trực tiếp phong ấn thương cổ tinh vực xem ra qua đi muốn tìm cái thời gian quá khứ mới được phong trần ánh mắt lấp lóe từ thái nhất thánh chủ thần hồn bên trong hắn rốt cuộc biết thời gian đạo môn lệnh bài lai lịch đây là mấy trăm năm trước đó thái nhất thánh chủ từ một cái cổ lão tinh vực ở trong đạt được thương cổ tinh vực một cái tương đối cổ lão tinh vực tại cái này một khối tinh vực bên trong có một ngôi sao rất thần bí một ngôi sao này mỗi trăm năm mở ra một lần có thể tiến vào bên trong thăm dò bảo vật một ngôi sao này tựa hồ cùng viễn cổ thậm chí thần thoại thời đại có quan hệ bên trong di tích đông đảo bảo vật tụ tập có tiên nhân động phủ cu n l z có đại đế di tích năm đó thái nhất thánh chủ chính là từ một ngôi sao này một cái động phủ đạt được thời gian đạo môn lệnh bài thương cổ tinh đây là cái nào thần bí sao trời danh tự căn cứ phong trần suy tính khoảng cách thương cổ tinh trăm năm mở ra một lần đã không xa đại khái ba tháng về sau ba tháng về sau thương cổ tinh sẽ mở ra mà lần này mở ra phong trần muốn đi đi một chuyến chủ yếu muốn đi vào nhìn một chút có thể hay không tìm tơ y cùng thời gian đạo môn tương quan đồ vật hay là có hay không thời gian đạo kinh tin tức nếu như ở trong đó hai cái đều có thể tìm tơ y một cái đ ề u ư ở n g phí hắn đi một chuyến mà lại dù là tìm không thấy thương cổ tinh bảo vật qnz không ít không chừng có thể được đến còn lại bảo vật ta nhớ được cổ tinh bên ngoài có không ít khí vận người lần này quá khứ thương cổ tinh vực ngược lại là có thể tùy tiện xử lý một chút khí vận người phong trần cầm lấy một cái thư tịch bên trong toàn bộ đều là liên quan tới khí vận người tin tức trải qua phong trần nhiều lần săn g i ế t màu đo khí vận thiên mệnh chiếu c ấ u người cũng không có thay đổi ít ngược lại trở nên càng nhiều hiện tại ghi lại trong danh sách còn có mười lăm cái về phần màu lam tựa hồ đã đột phá mười vạn người bất quá đối với màu lam phong trần không có quá để ý chủ yếu khí vận giá trị quá ít cái này khiến phong trần không thể không nhả danh một chút chỉ là t r ê n lệch một cái cấp bậc thiên mệnh chiếu cố nhân khí vận giá trị tối thiểu là hết mấy vạn cờ ở tờ b ừ a cờ mà màu lam khí vận người lại là vị trí cái này khiến phong trần cảm thấy im lặng lúc đầu hắn coi là màu lam khí vận người có mấy trăm hoặc là hơn ngàn trị số như vậy bọn người nhiều một ít có thể một đợt toàn bộ vất lên như vậy có thể đạt được không ít khí vận giá trị nhưng làm màu lam chỉ có vị trí hắn làm sao đi giết hơn vạn cái màu lam khí vận người cộng lại cũng chỉ là một cái màu đo khí vận người trị số thu hoạch này nhỏ còn lãng phí thời gian cùng dạng này còn không bằng tiếp tục gan tâm đào móc khí vận người tin tức lâm vô địch ngược lại là chết rồi cũng không biết mới thiên mệnh c h i tử sẽ tại nơi đó xuất hiện thiên mệnh c h i tử chết rồi thiên mệnh c h i tử sẽ không bởi vậy biến mất mà là khí vận sẽ chuyển rời đến những người còn lại trên thân nói tóm lại thiên mệnh c h i tử cũng không phải là duy nhất mặc dù màu đo khí vận thiên mệnh chiếu cấu người khí vận giá trị không ít nhưng là phong trần hay là càng muốn săn g i ế t thiên mệnh c h i tử thật giống như lâm vô địch năm mươi vạn khí vận giá trị một đợt phất nhanh cái này nếu là sát thiên mệnh chiếu cấu người cũng không biết muốn giết bao lâu ba mươi hai lúc này một tòa cự đại phi thuyền tại tinh không ở trong đi thuyền mà trong phi thuyền một cái phòng ở một vị người thanh niên nắm chặt hai tay mắt thấy tinh không phảng phất làm quyết định gì trầm giọng nói ra phụ thân ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thủ chờ ta bước vào đại đế thơ ý điếm chính là diêm la điện hủy diệt này ta cam đoan với ngươi vừa mới nói xong một thanh âm thanh âm giản mua vang lên tiểu gia hỏa chỉ cần ngươi cố gắng tiềm tu giúp ta tái tạo nhục thân đừng nói một cái chỉ là diêm la điện cho dù là trí tôn cho dù là chân tiên bản tôn cũng có thể giúp ngươi g i ế t yên tâm đi sư tôn nếu là có cơ hội Ta k h ẳ người định n giúp g ơ i tái tạo nhục thân. nhục n g ư thanh niên hồi đáp lúc này nếu là phong trần ở đây khẳng định sẽ kinh hô một tiếng bởi vì người thanh niên có vàng óng ánh kim sắc khí vận chứ cái đó ra vừa mới kêu một giọng g i á n u a h i ệ n nhiên là thiên mệnh c h i tử có chĩa hệ cờ nhờ nở lao ra ra mới thiên mệnh c h i tử xuất hiện t r ư ớ c 108, chạy lần đầu tiên chạy không được 156. l lần này đi xa muốn tìm mấy cái màu đo khí vận thiên mệnh chiếu cố nhân tài đi p hai o n trần g r mở t h thái Nhất h Màu đo khí vân vô ngân tinh không đạo minh thành nữ thiên tư yêu nghiệt chính là vô ngân tinh không trên đời đều biết thiên tiêu có được một loại đặc thù đạo thể chân vương nhất trọng cảnh giới ba thái thiên vô ngân tinh không đạo minh thánh tử chính là thái vân huynh trường thiên tư chắc tuyệt không thể so với thái vân t h ấ p có một loại nào đó thân thể hiện tại chân vương tam trọng cảnh giới bốn lạc hoa trì vô ngân tinh không thần đình thánh tử có được vô song thể chất thánh thể nhục thân vô song thiên tư nghị tiên chính là vô ngân tinh không thứ nhất thiên tiêu chân vương lục trọng năm đây đều là thiên mệnh chiếu c ố người danh sách tổng cộng mười hai người trong đó vô ngân tinh không chiếm cứ đại bộ phận chủ yếu cổ tinh màu đo khí vận người bị hắn giết không sai biệt lắm hiện tại còn thừa không có mấy chỉ có số ít mấy vị màu đo khí vận người còn xuất lại những người còn lại trên cơ bản cũng bị mất không nghĩ tới lại còn có thánh linh tồn tại muốn giết giá hỏa này thật không đơn giản á thánh linh một loại được trời ưu hái t r ù n g tộc không cha không mẹ thiên địa sinh ra nhiều năm hấp thu nhật n g u y ệ t tinh hoa sở sinh một khi xuất thế sẽ cực kỳ ngươi tiên mà lại chiến lược cực kỳ cường đại vừa xuất thế chính là chuẩn đế cảnh giới cơ hồ nửa bước bước vào trí tôn cấp độ đu loa y na y tộc cực kỳ số ít mấy chục vạn năm đều chưa hẳn có thế xuất hiện một tôn một khi xuất thế sẽ kinh thiên động địa cái chủng tộc này thiên phú cho dù là lòng tộc qnz không thể so bì có thể tưởng tượng thánh linh nhất tộc thiên phú phong trần là không nghĩ tới trên đời này còn có sinh linh nhất tộc lại còn là danh sách ở trong bất quá phong trần ngược lại là qnz không hoảng hốt mặc dù thánh linh người tiên cũng rất cường đại nhưng là nếu muốn giết hắn phong trần vẫn là dễ dàng thánh linh tại người tiên qnld không có khả năng chống lại đại thành bá thể cùng đại thành thần vương thể trừ cái đó ra còn có phong trần làm áp đáy hồng đâu có lẽ phiền thoái một chút nhưng là không có cái gì độ khó đạo minh song tử cái này thái ra ngược lại là thiên mệnh chiếu cố hai đứa con cái đều là trời mặt chiếu cấu người thái thiên cùng thái vân hai huy ngụội đều là khí vận người để phong trần đều có chút cảm thán gia tộc bình thường bên trong xuất hiện một vị thiên mệnh chiếu cố người liền đã cực kỳ hiếm thấy cái này thái ra vở ơ y ma xuất hiện hai tôn có thể tưởng tượng gia hỏa này k h í vận c h ầ n đấy về phần đạo minh phong trần ngược lại là nghe nói qua đây là vô ngân tinh không bên ngoài một cái quái vật khổng lồ so với nhân tộc thánh địa còn cường đại hơn mấy phần khỏi cần phải nói đạo minh có ba tôn xuất hiện qua trí tôn gia tộc tổng cộng có ba kiện cực đạo binh k h í chấn áp nội tình l i ê n cái này cũng đủ để vượt trên vô số thánh địa một kiện cực đạo binh khí liền có thể trở thành đỉnh tiêm thế lực ba kiện cực đạo binh khí chỉ có thể nói không hợp thói thường đạo minh là có ba cái đế tộc làm chủ tổ kiến m à thành tại nhiều năm trước đó bọn hắn cũng là cổ tinh thế lực bất quá bởi vì cổ tinh quá nhiều thế lực tài nguyên phân phối không đồng đều cho nên cái này ba cái đế tộc rút lui cổ tinh tiến về vô ngân tinh không tìm kiếm tài nguyên trải qua vô số năm cố gắng tăng thêm còn lại thế lực gia nhập đạo minh dần dần trở thành vô ngân tinh không quái vật khổng lồ tại vô ngân tinh không ở trong thân đình cùng đạo minh là đứng h n ở dê đầu tồn tại cái trước mặc dù không có ba kiện cực đạo binh khí nhiều như vậy nhưng là nghe nói có đại thành thánh thể chấn áp nội tình vẹn vẹn đại thành thánh thể cũng đủ để lực gáp đạo minh đại thành thể chất quá mức cường đại không phải giống nhau cấp độ khó mà chống lại đại khái nhìn thoáng qua phong trần phân phò r i ê m la điện người tìm kiếm ba ọ n giá h ỏ này tung tiến tích. t Sau đó tiến về mươi ba thời gian đ ú n g dung mấy ngày đi qua chỉ từ k i a m ộ t trận sau đại chiến toàn bộ cổ tinh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất lúc trước động thủ thái cổ hoàng tộc đều thoát đi vô luận là long tộc hay là phượng tộc trước tiên trực tiếp rời đi cổ tinh đây là tại long phượng hai tộc cắm d ễ cổ tinh về sau vô số năm đến nay lần thứ nhất rời đi mà lại thời điểm ra đi rất chật vật thái cổ hoàng tộc đi rất nhanh bất quá thời gian một ngày ngoại trừ bạch hổ c ử u vĩ thiên hồ nhất tộc bên ngoài toàn bộ đều rút lui nhân tộc bên kia cũng thế trước mắt đôi diêm la điện động thủ một lần thế lực đều rời đi thậm chí ngay cả thánh địa bảo khố đều không có toàn bộ lấy đi trong đêm đường chạy đương phong trần biết được tin tức thời điểm đều có chút ngây ngẩn cả người bởi vì những ngày bước chạy quá nhanh để hắn thu được về tính sổ cơ hội đều không có cái này khiến hắn dở khóc dở cười trước hết để bọn hắn chạy một đoạn thời gian sau đó để phía dưới hai nga nở diêm la điện người truy sát những thế lực này người đồng thời thu thập tin tức của bọn hắn vô luận bọn hắn chạy đến đâu bên trong vậy liền truy sát tới đó trừ cái đó ra hủy diệt mấy thế lực lớn b ả o khố nhớ kỹ sắp xếp người đi lấy trở về nếu có người dám động những thế lực này b ả o khố liền đem bọn hắn xem như mục tiêu phong trần phân phò lấy phong vũ mấy người mặc dù những này bước chạy rất nhanh bất quá phong trần cu n ở dê không có quá nhiều để ý chạy lần đầu tiên chạy không được mười lăm bị diêm la điện để mắt tới đắc tội diêm la điện chỉ có một con đường chết bây giờ chạy nhanh cũng chỉ bất quá lãng phí thời gian thôi bất quá bởi vì rất nhiều thế lực rút lui cổ tinh cách cục cũng thay đổi không còn là lúc trước thái cổ hoàng tộc cùng nhân tộc tranh phong tương đối đây không phải thái cổ hoàng tộc cổ tinh cũng không phải nhân tộc cổ tinh mà là diêm la điện tất cả mọi người rõ ràng một trận chiến này qua đi diêm la điện sẽ chúa tể toàn bộ cổ tinh thời đại thay đổi mấy tháng diêm la điện từ không tới có chưa từng người biết đến trên đời đều biết sau đó tại chúa tể toàn bộ cổ tinh quá trình này bất quá mấy tháng thời gian cũng không còn nhiều lắm thanh l i ê n ngươi đi với ta một chuyến tiến về thương cổ tinh về phần phong vũ các ngươi cùng ngộng thiên n g ắ cổ cùng một chỗ xử lý những tên kia đặc biệt là long tộc những tên kia phong trần phân phò nói l o n g ngạo thiên phách lối dáng vẻ hán ký ức vẫn còn mới mẻ người khác có thể không giết l o n g ngạo thiên phải chết chương một trăm linh chín ta có thể cho ngươi cơ hội đại giới là tính phi tiên thành phi tiên lâu tầng cao nhất lầu các bên trong có hai thân ảnh ngồi thân phận của hai người đều không đơn giản một cái là thiên cơ lão nhân nhân tộc tiếng t â m lừng l â y hạng người một cái là trương thái sơ trương gia chuẩn đế lúc trước đoán chừng ai cũng không có dự liệu được t hắn á cái láo i hội bởi tin tiếp rời đi tồn tại mấy chục vạn năm cổ tinh. Thiên cổ tộc lực trực chục cổ cơ hoàng thế nghe nhân nhìn phía tồn vạn năm một mất mật, t vì mấy đã sợ r xa cảnh, có chút cảm thán. Hắn là đã sống rất nhiều năm trải qua vạn tộc cùng n h â n tộc đại chiến tương tại cổ tinh cùng thái cổ hoàng tộc cường giả đại chiến lựa giết qua không ít thái cổ hoàng tộc cường giả chỉ là hắn không nghĩ tới thái cổ hoàng tộc dù là tại vài vạn năm cùng n h â n tộc không chết không thôi đại chiến rất nhiều năm đều không hề rời đi cổ tinh ngược lại hiện tại bởi vì một phương thế lực trực tiếp rời đi cổ tinh thế sự khó liệu để thiên cơ lão nhân đều có chút cảm thán bọn hắn không đi sẽ chết dù là thái cổ hoàng tộc tại làm sao cao ngạo đang đối mặt nguy hiểm di tộc cũng sẽ chật vật mà đi cho dù là long phượng song tộc cũng là như thế ngươi là không nhìn thấy long phượng song tộc rời đi chiến trường về sau không đến bao lâu liền rút lui cổ tinh tốc độ nhanh chóng làm cho người cảm thán trương thái sơ tâm tình rất tốt có thể là bởi vì lý thanh liên ban đầu ở tinh không ở trong k i a lời nói bọn hắn hiện tại đã coi như là nửa cái diêm la điện người có diêm la điện che chở cũng không cần thế lực khác dám đối bọn hắn động thủ cho nên tâm tình rất không tệ đây chính là ôm bắp đùi cảm giác năm đó lại có ai có t h ể nghĩ đến cổ tinh sẽ xuất hiện như thế một cái kinh khủng thế lực thiên cơ lão nhân cười khổ một cái đây là thật không nghĩ tới dù là hắn có nhìn trộm thiên cơ năng lực qnz không có dự liệu được diêm la điện quá c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại đến hắn chỉ có thể ngưỡng vọng cùng tuyệt vọng đây cũng là một loại sự tinh tốt có dạng này thế lực chúa tể cổ tinh về sau cũng không cần lo lắng tranh đấu sự tình trương thái sơ hồi đáp nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc là tử thủ mặc dù những năm này gió hêm sóng lặng nhưng là vụ n trộm đấu tranh vẫn là không ngừng không phải ngươi bên này động thủ chính là bên kia động thủ hiện tại có diêm la điện chấn áp hết thảy thái cổ hoàng tộc đi đường bọn hắn cũng không cần lo lắng chuyện như vậy cũng có thể an tâm phát triển đây đúng là một chuyện tốt thiên cơ lão nhân không nói thêm gì tựa hồ đồng ý chuyện này ba mươi bảy một bên khác vô ngẩn tinh không ở trong một con to lớn phi thuyền tại tinh không ở trong đi thuyền tại phi thuyền nội bộ phong trần xem sách đang suy tư trên đường động thủ mục tiêu lần này hắn tiến về thương cổ tinh đường xá bên trong ngược lại là có t h ể gặp được mấy vị thiên mệnh chiếu cấu người hắn nghĩ thuận tiện trên đường giải quyết t h á n h thiên thần long kiến thủ bất kiến vĩ nếu muốn tìm đến hắn rất khó thái thiên thái vân hai huynh m g ộ i tựa hồ tại thương cổ tinh đến lúc đó quá khứ liền có thể giải quyết mà trên đường chỉ có thể gặp được lạc thiên ao còn có một cái la thiên thiên mệnh chiếu cấu người trước khi đến thương cổ tinh thời điểm phong trần liền đã để cho người ta an bài tiến về thương cổ tinh trên đường có thể hay không gặp được một chút khí vận người nếu như tiện đường có thể thuận tay giải quyết nếu như không tiện đường ngược lại là có thể từ thương cổ tinh ra có thể giải quyết hiện tại có hai cái tiện đường một cái là lạc thiên nao thần đình thánh thể cũng là thần đình thánh tử bối cảnh cường đại chiến lược vô song một cái tên là la thiên một cái đế tộc thần tử thiên phú tựa hồ cũng không tệ đã là chân vương trước giải quyết la thiên tại tiện đường giải quyết lạc thiên nao phong trần nhìn xem tin tức trực tiếp ngồi quyết định bốn mươi hai thiên lang tinh v ẫ ngân tinh không ở trong tương đối nổi danh sao trời bởi vì cái này sao trời chính là vô số tinh vực chu truyền trạng đối với cái này dẫn đến cái này sao trời cực kỳ đặc thù thiên lang cổ thành tại một tòa tráng lệ trên lầu cát có mấy vị thân ảnh tọa lạc trong đó những này thân ảnh từng cái nhìn cực kỳ tuổi trẻ tinh thần phân chấn mười phần anh tư bừng bừng phân chấn trong đó tại thủ tọa bên trên có một vị dáng người khôi ngâu người thanh niên thể chất dán chắc tựa như từng khối tảng đá mà cái này một vị chính là la tiên h đế tộc la tộc thần tử tại vô ngân tinh không ở trong đều có không nhỏ thanh danh la thiên thần tử nghe nói lần này thương cổ tinh mở ra lạc thiên ao thái g i a huynh m g ụ y đều sẽ tiến về không biết lạc thiên thần tử có thể có hứng thú một vị tựa như thư sinh người thanh niên đối la thiên nói bản thần tử tự nhiên sẽ đi thương cổ tinh lai lịch bí ẩn bên trong có rất nhiều mê tảng có tiên nhân độc phủ có bực này cơ duyên bản thần tử có thể sẽ bung tha la thiên hồi đáp thương cổ tinh xem như vô ngân tinh không ở trong mọi người đều biết cơ duyên tri địa trên cơ bản thương cổ tinh mở ra sẽ có vô số thế lực c h à n vào trừ cái đó ra còn có rất nhiều thiên tiêu vô luận là cơ duyên vẫn là khác l à thiên không có đạo lý không đi thân tử nói đúng lắm bất quá nghe nói lần này diêm la điện thần tử tựa hồ cũng muốn quá khứ cũng không biết diêm la điện cái này một vị thần tử thực lực như thế nào ta nhìn không bằng la thiên thần tử diêm la điện mặc dù lợi hại nhưng là cuối cùng chỉ là một cái cổ tinh xưng bá la thiên thần tử thế nhưng là vô ngân tinh không ở trong số một số hai thiên kiêu a có người nói khoác nói nghe được lời nói này la thiên lộ ra tiếu dung l ạ n h giọng nói ra chỉ cần để cho ta gặp được diêm la điện thần tử ta nhất định có thể đánh bại hán cổ tinh cũng không phải là toàn bộ thế giới tại cổ tinh trở thành thứ nhất thiên kiêu nhưng là tại vô ngân tinh không cũng không thành cổ tinh cùng vô ngân tinh không một mực có mâu thuẫn vô ngân tinh không cảm thấy cổ tinh quá nhỏ chỉ là một cái địa phương nhỏ dù là ở bên trong xưng vương xưng bá đ ặ t ở vô ngân tinh không cũng không đáng đến nhắc lên mà cổ tinh thiên kiêu cảm thấy vô ngân tinh không mặc dù lớn nhưng là chất lượng không được mà lại kém xa tít tắp cổ tinh đối với cái này song phương đều có tranh luận cũng coi là mâu thuẫn một điểm cổ tinh thiên kiêu tại vô ngân tinh không có thể hay không quét ngang ta không biết nhưng là nghe nói ngươi có thế đánh bại ta ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể cho ngươi một cái cơ hội hư không hiện hiện g ậ n sóng phong trần cùng lý thanh liên từ giữa hư không chậm rãi đi ra nhìn thấy hai người nhất thời đông đảo thiên kiêu bên cạnh xuất hiện mấy vị lão giả đây đều là thánh cảnh cừng giả chỉ bất quá bây giờ bọn hắn nhìn xem phong trần ánh mắt của hai người tràn đầy kinh hoàng đại thành thần vương thể a bọn hắn là tận mắt thấy lý thanh liên trực diện số tôn đại đế ý chí bất bại đây là một vị tồn tại cực kỳ khủng bố phong trần nhìn xem la thiên nhàn nhạt, nhạt nói ra ta có thể cho ngươi một cơ hội bất quá đại giới có chu tờ lớn đó chính là ngươi tính mệnh không biết la thiên thần tử ý như thế nào nghe vậy la thiên sắc mặt lập tức đen xuống hắn chỉ là nói khoác m à t h ô i không nghĩ tới lại bị người nghe được hơn nữa còn tìm tới cửa c h ư một trăm mười thiên mệnh chiếu cố chưa chắc là chuyện tốt tám phong công tử vừa mới ta chỉ nói là cười la thiên lập tức sợ vung xuống tư thái trên mặt chất đầy tiêu d u n g đối phong trần nói chỗ của hắn có lá gan dám xuống tay với phong trần không nói diêm la điện thế lực sau lưng liền phong trần thực lực hắn không cách nào chống lại a mặc dù phong trần xuất thủ không nhiều nhưng khi sơ phi tiên thành sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ vô ngân tinh không ngay cả lâm vô địch đạo thân đều bị quét ngang huống chi là hắn mặc dù bọn hắn xem thường cổ tinh nhưng là không ít người nội tâm nên cũng biết giống lâm vô địch loại này nghịch thiên thiên kiêu có thế tại cổ tinh ở trong trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân tất có phi phạm chỗ tối thiểu không kém gì vô ngân tinh không cao cấp nhất mấy người kia trừ cái đó ra lâm vô địch đạo thân có tự thân tám thành thực lực dù chỉ là tám thành cũng là đáng sợ nhất căn bản không phải bọn hắn có thể chống đỡ người khác không biết tối thiểu đối với la thiên tới nói mình khẳng định đánh không lại như thế sợ phong trần mướn g mày hắn còn tưởng rằng la thiên sẽ tiếp chiến hay là tự tin nhìn về phía nói cái gì ta sẽ đánh bại ngươi ba l ạ c ba l ạ c ai biết la thiên sợ tựa hồ bị hù dọa cái này mẹ nó không có lý do a g i a hỏa này không phải vô ngân tinh không đỉnh tiêm thiên kiêu nhóm mà lại xuất thân đế tộc ở trong nội tâm hẳn là sẽ cao ngạo xem thường người trong thiên hạ mới đúng kỳ thật phong trần trách o a n la thiên hắn mặc dù cao ngạo không sai nhưng là cũng muốn đối ai chỉ là thế lực bình thường hay là phổ thông thiên kiêu hắn tuyệt đối là cao ngạo nhưng là đối mặt với phong trần hắn cao ngạo không nổi à, không nói bối cảnh thực lực cũng không phải là một cái cấp độ đầu kia đánh à. chỉ có thể cưỡng ép tới phong trần có chút đau đầu g i a hỏa này không theo sáo lộ ra bài có chút sáo trộn hắn tiết tấu cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi phong trần một cái tay tham dò qua la thiên người hô đạo sắc mặt biến hóa đang muốn xuất thủ lý thanh liên ánh mắt l ó e lên bình một tiếng cái này một vị đại thánh nhục thân phá diện hóa thành một đoàn huyết vụ thần hồn câu diện trong chớp mắt liền vẫn lạc thấy cảnh này chung quanh các tu sĩ jun lầy bầy cái này diêm la điện quả nhiên như là nghe đồn bá đạo đến cực điểm trường lão nhìn thấy nhà mình trưởng lao chết trước mặt mình la thiên kinh hô một tiếng sau đó sắc mặt hắn đại biến chỉ gặp phong trần công phạt đã đến tới trắng non như ngọc đại thủ dò xét tới hướng phía la thiên bắt tới là ngươi bước ta La thiên vẫn nộ kêu to, toàn thân phẫn kêu nộ ba u ộ c phát r khí k tức i nhờ n g ư i thần quang vần quanh, tựa như một tôn quanh, như vần quang cả h thần, đấm ra một quyển. Hướng phía phong trần trực tiếp đánh tới. Ba nhở. i tiếp tới. ế n quyển. trần một trực đấm ra Ba c hai đụng vào nhau buộc phát ra to lớn uy năng hướng phía bên ngoài quét sạch mà ra đám người dưới chân lầu các lập tức nổ tung sương mù cuồn cuộn một thân ảnh bay ngược mà ra bay rút ra ngoài vài trăm mét sau đó đâm vào một cái trên vách tường phúc la thiên ánh mắt sợ hãi tràn đầy sợ hãi t r ê n lệch làm sao lại lớn như vậy hắn mặc dù biết cả hai có khoảng cách nhưng là không nghĩ tới vậy mà như thế trí lớn chẳng qua là một kích liền để hắn đả thương nặng mà lại phong trần bên kia hiển nhiên không có chăm chú vợ ơ y ma không chết ngược lại là có mấy phần năng lực thanh âm đạm mạc chuyển đến la thiên con ngươi co rụt lại thân hình run lên nội tâm một cỗ cảm giác nguy cơ chuyển đến hắn không chút suy nghĩ nghĩ trực tiếp xe rách hư không rời đi nhưng mà vô luận hắn như thế nào sử dụng bí thuật đều không thể sẽ rách hư không phảng phất có được một đạo vô hình tường lớn đứng lặng ở bên cạnh hắn ầm ầm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thần quang rơi xuống la thiên trong nháy mắt bao phủ tại kinh khủng uy năng ngăn trở la thiên thân hình nổ tung chỉ còn lại một vòng quang đoàn còn quấn tự thân thần hồn đây là đế tộc la gia cường giả lưu tại la thiên thần hồn ở trong thần nghiệm dùng để bảo hộ la thiên át chủ bài như loại này thân n i ệ m cơ hồ đỉnh tiêm thế lực truyền nhân đều có la thiên tự nhiên không ngoại lệ người nào dám đụng đến ta tà tộc thần tử thần nghiệm khôi phục một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên phát ra phẫn nộ ga ho the t ở to lớn uy năng để cái này thiên lang tinh cũng vì đó chấn động sau một khắc còn không có đợi đám người chuyện gì xảy ra đạo này chuẩn đế thần hồn phảng phất gặp được không cách nào chống cự lực lượng ai chuẩn đế thần nghiệm hoảng sợ còn không có đợi hắn nói dứt lời toàn bộ thần nghiệm triệt để bị xóa đi hoàn toàn biến mất không có chuẩn đế thần nghiệm bảo hộ la thiên tràn ngập nguy hiểm chỉ còn lại một sởi tàn hồn hắn oán hận nhìn xem phong trần nói ra vì sao muốn giết ta ta cùng ngươi không oán không cừu chẳng lẽ bởi vì những lời kia la thiên thực sự không nghĩ ra hắn đã cầu xin tha thứ vì cái gì phong trần còn muốn động thủ mà lại hắn cùng phong trần không oán không cừu chẳng lẽ cũng bởi vì những lời kia nói có thế đánh bại phong trần những lời kia liền để phong trần động sát tâm phong trần một cái tay nắm qua la thiên thần hồn một đôi mắt nhìn xem la thiên đ ạ m mạc nói ra cũng không phải bởi vì ngươi nói những lời kia có người xin các ngươi diêm la điện g i ế t t a la thiên phản ứng rất nhanh trước tiên liền nghĩ đến diêm la điện chính là tổ chức ám sát chỉ cần giao nổi đại giới diêm la điện sẽ động thủ vô luận cái gì thế lực vô luận thực lực gì đều sẽ trở thành diêm la điện mục tiêu cái này không trọng yếu phong trần không thèm để ý la thiên Một cái tay trực t cái i ế phong bóp nát t là i đời cái giới. lợi ê Trên n thần hồn. Trên đời này chính là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Vì mình một thế ích, h là cá cá c bẽ Vì dù ù là c mình không liên hệ với nhau người, hệ với đều sẽ trần ở thành mục tiêu t khác. Phong người mục của r cũng là như thế phần lớn khí vận người không có cái gì cựu hận cũng không ảnh hưởng bọn hắn trở thành phong trần mục tiêu dù sao phong trần cần trên người bọn họ khí vận tại bọn hắn bị thiên mệnh chiếu cố một k h ắ c này liền đã nhất định là phong trần địch nhân cũng là hắn mục tiêu thiên mệnh chiếu cố cũng không phải là chuyện tốt đinh chúc mừng túc chủ đánh giết thiên mệnh chiếu cấu người thu hoạch được bốn vạn khí vận giá trị hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên phong trần cùng lý thanh liên lập tức rời đi ba mươi ba hai người vừa đi lớn như vậy thành trì trầm mặc một hồi sau đó buộc phát ra kịch liệt tiếng thảo luận phong trần thần tử chu sát la thiên thần tử đây là diêm la điện để mắt tới la ra sao chưa hẳn không phải có người mời diêm la điện đối la ra động thủ chỉ là phong trần thần tử trùng hợp đi ngang qua nơi này sau đó trực tiếp động thủ sao không phải là không có khả năng này kia la thiên thần tử có chu tờ thảm a la thiên xác thực rất thảm nếu như hắn không phải thiên mệnh chiếu cấu người cũng sẽ không bị phong trần để mắt tới ts ta xem có chút bình luận nói nhân vật chính loạn giết thiên mệnh người ta chỉ có thể nói có kim thủ chỉ tại liền đã chú định những người này là nhân vật chính địch nhân rồi đây là một cái thợ săn cùng con mồi trò chơi c h ư một trăm mười một gặp lại thiên mệnh tri tử chín mươi vô ngân tinh khung một chỗ tinh vực ở trong tại đông đảo tinh vực bên trong một viên to lớn vô cùng sao trời bên trong đây là đế tộc la g i a tinh vực lúc này tại cái này một viên to lớn sao trời bên trong một chỗ tráng lệ đại điện bên trong có mấy đạo khí tức như vực sâu biển lớn thân ả n h đứng lặng những người này đều là la g i a cao tầng vừa mới tin tức truyền đến diêm la điện thần tử phong trần trước đây không lâu tại thiên lang tinh đánh chết thiên nhi một vị trung niên vẫn nhìn đám người sắc mặt biến thành màu đen trầm giọng nói đây là la thiên phụ thân cũng là la gia tộc trường bất quá chỉ là đại thánh cấp độ nghe vậy đám người hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải nếu như là thế lực khác hay là mấy tháng trước đó bọn hắn khẳng định giận dữ muốn động thủ nhưng là trước đó kia kinh thiên một trận chiến hiện lên ở trước mắt để bọn hắn có chút chần chờ bởi vì muốn báo thủ bọn hắn căn bản không làm được cái gì đánh giết phong trần khả năng sao có lý thanh liên làm người hô đạo muốn giết phong trần khói như lên trời mà lại lấy bọn hắn nội tình cho dù là xuất động cực đạo binh khí đại đế ý chí khôi phục cảm giác quá khứ cũng là chịu chết lý thanh liên đại thành thần vương thể tuyệt thế vô song không thể so với đại thành bá thể t r ê n lệch nhiều chỉ có một kiện cực đạo binh khí chỉ có một tôn đại đế ý chí đoán chừng quá khứ cũng là chịu chết trừ cái đó ra phong trần thân phận không đơn giản có thể để cho đại thành thần vương thể làm người hô đạo tại diêm la điện thân phận có thể thấy được l ố m đ ố m có thể là diêm la điện chúa tể diêm vương huyết mạch qnld có thể là truyền nhân nếu là phong trần có cái gì ba tấm h a n g á n sẽ sinh ra hậu quả không cách nào tưởng tượng cho dù là bọn họ thật giết phong trần chỉ là đằng sau làm sao bây giờ đâu la ra nhưng không phải là đối thủ của diêm la điện không nói diêm vương xuất thủ hai tôn đại thành thể chất thậm chí một tôn đại thành thể chất đều có thể đem bọn hắn la ra hoành tạo một vị trưởng lao do dự một chút t r â m giọng nói ra tộc t r ư ở n g thần tử vẫn lạc chúng ta hẳn là báo thù mới là chỉ là diêm la điện không thể coi thường phong trần thân phận qnz không tầm thường nếu là chúng ta động thủ toàn bộ la ra cũng có thể tao nộ g đại nạn vì toàn bộ la ra suy nghĩ còn xin tộc trưởng nghĩ lại lời này vừa nói ra còn lại trưởng lão qnz nhao nhao đi theo tỏ thái độ vì toàn bộ la ra suy nghĩ còn xin tộc trưởng nghĩ lại nghe được lời nói này la thiên sắc mặt phụ thân giận dữ gầm thét lên đó là của ta nhi tử chúng ta đều biết nhưng là bọn hắn cũng nghĩ báo thủ a nhưng là không thể động thủ a một khi động thủ đến lúc đó chết không phải l à thiên một người mà là toàn bộ la da thậm chí bởi vì cái này sự tình trường tồn vô số năm la da như vậy bị xóa đi ta hiểu được chuyện này liền xem như chưa từng xảy ra còn có đi t r a rõ có hay không mời diêm la điện người động thủ diêm la điện sẽ không vô duyên vô cớ động thủ có thể để cho bọn hắn động thủ chắc hẳn cũng chỉ có có người ở sau lưng mời diêm la điện động thủ la thiên phụ thân trầm giọng nói bởi vì diêm la điện tính đặc thù từ đó làm cho để vô số người cảm thấy diêm la điện động thủ tất nhiên là có người mời nếu không không có khả năng động thủ rõ còn lại trưởng l á o vội vàng hưởng ứng diêm la điện bọn hắn không động được nhưng là còn lại thế lực liền không đồng dạng ba mươi tám lạc thiên ao vờ ơ y ma đi đầu một bước tiến về thương cổ tinh xem ra chỉ có thể gia tốc quá khứ thương cổ tinh với lúc ở thương cổ tinh bên kia có ba cái khí vận người ngược lại là có thể cùng một chỗ xử lý phong trần xem hết phong vũ cho tin tức sau đó trực tiếp thu vào lúc đầu hắn là trước hết giết lạc thiên ao sau đó lại đi thương cổ tinh ai biết lạc thiên ao ra h ỏ a này vỡ ơ ý ma đi trước một bước đột nhiên quá khứ thương cổ tinh để phong trần không thể không cải biến hành trình ba mươi mốt thương cổ tinh vực đây là một cái vô cùng to lớn tinh vực sao trời vô số tại tinh không ở trong lóe ra con mang chiếu sáng rặn g rỡ tại thương cổ tinh vực trung ương chỗ có một viên tương đối đặc biệt sao trời bốn phía còn quấn vô số con mang có vô số đạo văn hội tụ ngưng tụ thành cái này đến cái khác đại trận những này đại trận không một đều lộ ra khí tức cực kỳ kinh khủng đối mặt với những này đại trận ngay cả đại thánh cũng vì đó sợ hãi khó có thể tưởng tượng nếu là những này đại trận toàn diện bạo phát sẽ buộc phát ra đáng sợ đến bực nào huy năng nghe nói đã từng có chuẩn đế muốn cưỡng ép tiến vào trực tiếp bị cái này thường cổ tinh đại trận trực tiếp xóa bỏ chuẩn đế đều muốn trong khoảnh khắc vẫn lạc bởi vì trụy hệ n nai không người dám mạnh mẽ xông tới thương cổ tinh tại thương cổ tinh chung quanh còn có có mấy ngôi sao thần bởi vì thương cổ tinh nguyên nhân những ngôi sao này cũng bị khai phát mà lại mỗi đến thương cổ tinh mở ra thời điểm những ngôi sao này đều sẽ cực kỳ náo nhiệt tụ tập thương lan d ư ớ i thế lực khắp nơi có thái cổ hoàng tộc có nhân tộc thánh địa cu n l z co thần đ ỉ n h đạo minh những này t r ủ n g tộc lúc này phong trần cùng lý thanh liên mới vừa vặn tại một ngôi sao hạ xuống chạm m ặ t tới liền thấy một vị phong tình vạn t r ù n g nữ nhân chạm m ặ t tới phong công tử đã lâu không gặp c ử u vĩ thiên hồ nhất tộc bạch q u y n h thành bạch tộc trường đã lâu không gặp phong trần nhìn thoáng qua bạch q u y n h thành nữ nhân này quả nhiên là yêu tinh không dùng bất luận cái gì pháp thuật d ơ tay nhấc chân liền từ lấy một cỗ để cho người ta xúc động mị lực các ngươi cũng muốn tiến vào thương cổ tinh bạch huynh thành đáp lại nói thương cổ tinh nội bộ cơ duyên đông đảo chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ duyên như vậy sau đó mấy người đứng sóng vai hướng phía nội bộ thành trì đi đến lần này bạch huynh thành bên cạnh ngược lại là không có người không thấy lúc trước cựu vĩ thiên hồ nhất tộc thần nữ mấy người đang tới đến một cái lầu cắt trước mặt đột nhiên phong trần dừng bước ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn sang nhất thời một thân ảnh xuất hiện trước mặt phong trần đây là một vị người thanh niên mặc trường bào màu đen mang trên mặt một cái mặt nạ màu đen thấy không rõ khuôn mặt người thanh niên là cái dạng gì phong trần không quan tâm trong mắt hắn người thanh niên có sáng trói kim quang giống như là một cái mặt trời nhỏ vô cùng hấp dẫn phong trần thiên mệnh c h i tử phong trần vui vẻ không nghĩ tới để diêm la điện nhiều người như vậy tận lực tìm kiếm thiên mệnh c h i tử vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt của hắn không có suy nghĩ nhiều phong trần trực tiếp động thủ chương một trăm m ư ơ i hai chân tiên tàn hồn một trăm l n h m ư ờ i đường nguyên cẩn thận có đ ị c h nhân đường nguyên trên đường đi lại đột nhiên lao sư của hắn thanh â m ở bên thai của hắn vang lên lập tức hắn nghe được một đạo tiếng rít truyền đến một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn nhìn xem trước mặt đạo này thân ảnh đường nguyên con ngươi co r ụ t lại thân thể có chút run r ẩ y đây không phải sợ hãi mà là nhìn thấy cựu nhân kích động phong trần diêm la điện t h ầ n tử đ ư ờ n g nguyên cả một đời không bao giờ quên khuôn mặt hắn tại sao muốn động thủ với ta đ ư ờ n g nguyên có chút không hiểu chẳng lẽ bọn hắn biết ta cựu thị bọn hắn rất không có khả năng phụ thân của hắn mặc dù là thái nhất thánh địa một vị thánh cảnh cừng giả nhưng là cũng không nổi danh mà lại trước đó thiên phú của hắn thường thường không đáng giá được nhắc tới diêm la điện người sẽ không để mắt tới hắn diêm la điện thần tử tự nhiên cũng là như thế mà lại hắn mang theo mặt nạ cũng không có bại lộ thân phận của mình bình thường tới nói phong trần sẽ không động thủ với hắn nhưng là hiện tại phong trần xác thực động thủ với hắn mà lại động sắc cơ ông đ ư ờ n g nguyên phản ứng rất nhanh quanh thân hiện hiện một vòng mông lung thần quang sau đó không gian bốn phía phảng phất giống như là nước gợn sóng đ ẩ y r a hiện hiện gợn sóng hướng phía nơi xa xa xa đ ẩ y r a theo sát đưa nguyên thân thể không vào nước sóng bên trong trong nháy mắt biến mất trước mặt phong trần hư không thể phong trần ánh mắt lóe lên đây là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt trời sinh gần đạo đối với không gian đại đạo c ả n g ộ trực tiếp kéo căng xem như trời sinh tu luyện không gian nhất đạo vô thượng thể chất cũng là vô song thể chất một loại đại thành về sau không thể so với đại thành bá thể kém bao nhiêu đáng tiếc ngươi gặp được ta phong trần trong lòng nói nhỏ lòng bàn tay hiện hiện một vòng thần quang hướng phía hư không ấn xuống hư không phong tỏa trong chốc lát một vệ thần quang b ắ n ra sau đó dung nhập giữa hư không hóa thành một cỗ sức mạnh huyền diệu đây là phong gia thần thuật cũng là thời gian đạo thể năng lực vận dụng phong gia thần thuật cực kỳ lợi hại không chỉ có thể phong ấn thần hồn ngay cả đại đạo cũng có thể phong vũ phong vũ hư không tự nhiên không đáng kể nhưng là hư không thể dù sao đặc thù đối với không gian có cực kỳ khủng bố thân hoa độ bậc này ở trong hư không như cá gập nước muốn phong tỏa hư không phong ấn bọn hắn có chút khó nhưng là t ă n g thêm phong trần thời không đạo thể liền không đồng dạng thời không đạo thể vốn chính là thời gian cùng không gian hai đạo trí cao pháp tắc vô thượng thể chất luận không gian thuộc tính thiên phú thời gian đạo thể không thể so với hư không thể thấp thậm chí có thể nói càng sâu một bậc dầm dầm lực lượng thần bí rót vào hư không giống như là bị đọc lại đường nguyên thân thể trực tiếp bị chen ra ngoài lão sư đây là chuyện gì xảy ra đường nguyên triệt để mở bức đây là nàng thức tỉnh hư không thể về sau lần thứ nhất bị người cưỡng ép bước ra không gian dĩ vãng vô luận là cái gì hư không phong tỏa bí thuật hắn đều có thể thông suốt mà lần này hắn vở ơ ý ma thất bại đây quả thực khó có thể tin đối phương thể chất không tầm thường đối với không gian sử dụng không thể so với thể chất của ngươi tranh l ệ n h mà lại đối phương sử dụng bí thuật không giống như là hạ giới bí thuật không phải hạ giới bí thuật lao sư chẳng lẽ là thượng giới bí thuật đường nguyên tâm thần chấn động ừ m đây là tiên vực phong tỏa bí thuật hẳn là gia hỏa này đạt được cơ duyên gì đạt được loại bí thuật này không muốn phớt lờ gia hỏa này rất mạnh mà lại không phải ngươi có thể chống đỡ hắn đã bước vào thánh hiền cảnh giới trốn chịa hệ cơ nhờ nở lao ra ra thanh e m truyền r a cơ hồ sau một khắc phong trần đánh tới một bàn tay trực tiếp đập đi qua thấy thế đường nguyên toàn thân run rẩy vô ý thức một trưởng đánh tới ầm ầm phảng phất không cùng một đẳng cấp lực lượng đường nguyên bàn tay trong nháy m ắ t hóa thành một mảnh huyết vụ đi nhìn thấy mình không địch lại đường nguyên nội tâm tim đập nhanh vội vàng thi triển bí thuật rời đi hư không đã đông kết hắn không cách nào sử dụng hư không thể rời đi nhưng là chỉ là nơi này hư không bị đông cứng địa phương khác hư không tất nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại đối với cái này đường nguyên muốn rời đi cái này một khối địa phương hướng phía địa phương khác mà đi chỉ cần tìm được không bị đông kết hư không hắn trước tiên có cơ hội thông qua hư không rời đi nơi này trốn ngược lại là thật mau phong trần n h ớ n g m ẩ y mặc dù hư không bị phong tỏa nhưng là đường nguyên tốc đối ý nguy hề bất mãn trong chớp mắt đã chạy ra mấy ngàn mét xa thật sự là phiền phức phong trần nói thầm một tiếng ngón tay đè ép hư không chuyển di một giây sau một cỗ lực lượng kinh khủng lan tràn vô biên thần quan g bộc phát ở xa mấy ngàn mét bên ngoài đường nguyên đột nhiên cảm thấy giật mình chỉ gặp hắn chung quanh hư không hiện ra vô số thần quang cái này một cỗ lực lượng hắn rất tin tưởng bởi vì đây chính là không gian lực lượng nhìn thấy không gian tựa hồ giải trừ đường nguyên vô ý thức sử dụng hư không thể hướng phía không gian phong đi không nên động cái này một cỗ lực lượng chìa hệ cờ nhỡ nở lao ra ra trong lòng sốt ruột têu to nhưng mà Chậm... đ ư ờ n g nguyên chạm đến quan g mang vô ý thức vận chuyển hư không thể sau một khắc quan g mang lấp lõe đường nguyên đi tới phong trần trước mặt làm sao có thể đường nguyên sợ ngây người hắn không phải dùng hư không thể lực lượng rời đi sao làm sao lại đi thẳng tới phong trần trước mặt thực lực của ngươi không bằng hắn không cách nào áp chế hắn lực lượng cho nên bị hắn c h u y ể n tống tới đây chịa hệ cờ nhờ nở lao ra ra bất đắc dĩ nói ngay vậy đường nguyên có chút ảo não gần như đồng thời phong trần một bàn tay đánh ra phảng phất muốn đem đường nguyên trực tiếp trục chết để cho ta tới lần này lão phu muốn giết không xuất thủ người thai kiếp khó thoát đáng tiếc lực lượng của ta còn không có khôi phục bao lâu hiện tại lại muốn sử dụng không biết hạ phải ngủ say tới khi nào chia hệ cơ nhỡ nở lao ra ra thở dài một hơi sau đó ý thức chúa tể đường nguyên thân thể một khắc này một cố cường đại khí tức buộc phát ra mặc dù rất yếu đ ớt lại là so cái gì đều muốn đáng sợ giống như là một vị chân tiên khôi phục gần như đồng thời bạch huynh thành cùng lý thanh liên v ọ o tới khí tức thay đổi nhục thân thay người sao chẳng lẽ cái này thiên mệnh c h i tử có chĩa hệ cờ nhờ nở lao ra ra cảm nhận được đường nguyên khí tức biến hóa phong trần lập tức nhớ tới trước kia nhìn phế vật lưu huyền huyên văn có chĩa hệ cờ nhờ nở lao ra ra nhân vật chính tại gặp được thời điểm nguy hiểm chĩa hệ cờ nhờ nở lao ra ra đều sẽ chiếm cứ nhục thân xuất thủ hiển nhiên đường nguyên cũng là như thế nay khí tức không giống như là phổ thông linh hồn làm sao cảm giác có chân tiên linh hồn ba động mặc dù rất yếu ớt nhưng là so trí tôn đều cường đại hơn chẳng lẽ là chân tiên tàn hồn phong trần ánh mắt lấp lóe tại đường nguyên dị biến một khắc này thân hình trực tiếp kéo ra theo sát lý thanh liên cùng bạch khuynh thành cản ở trước mặt của hắn Đợi ts mệt mỏi quá mười chương rốt cục hoàn thành cầu hoa tươi đánh giá phiếu cầu khen thưởng nguyệt phiếu đặc biệt là nguyệt phiếu mọi người nếu như mà có cảm thấy quyển sách này vẫn được vậy liền ném một ném a chương một trăm mười ba bi thảm chỉa hệ cờ nhờ nở lao ra ra một mười ẩm ẩm bạch huynh thành cùng lý thanh liên trong khoảnh khắc đi vào phong trần trước mặt hai người khí tức trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng uy nghiêm lan tràn mà ra toàn bộ sao trời sinh linh cũng vì đó sợ hãi cho dù là chuẩn đế cũng là một mặt hoảng sợ loại này đại thành thể chất xem như k h á c loại thành đạo khí tức có lẽ so ra kém những cái kia đại đế nhưng là t r ê n l ệ n h cũng không lớn đã không phải là chuẩn đế cấp độ này ai đông đảo cường giả thần nghiệm hội tụ trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tinh không nhất thời khi bọn hắn nhìn thấy áo trắng phần phật lý thanh liên sắc mặt biến đổi đại thành thần vương thể diêm la điện người chỉ từ trước đó không lâu đại chiến qua đi diêm la điện mộng thiên cổ cùng lý thanh liên cơ hồ đạt đến không người không hiểu trình độ lấy trong thời gian rất ngắn chuyến khắp toàn bộ thương lan giới cho dù là phàm trần thể chữ tục đều có thể biết được lý thanh liên danh hảo những n à y cường giả đỉnh cao không có khả năng không biết lý thanh liên đến tột u cùng nước sông ràng co một người trẻ tuổi không đối người trẻ tuổi này khí tức có chút cổ quái đây là có linh hồn của cường giả chiếm cứ cái này thân thể trẻ trung đạo này linh hồn khí tức không thể coi thường không thể so với lý thanh liên ý hê u bao nhiêu đến tột u cùng là vị nào chẳng lẽ là cái nào đó đại thành thể chất hay là cổ đại trí tôn vô số cường giả ánh mắt lấp lóe bọn hắn tầm mắt cực cao trong nháy mắt liền phân biệt đường nguyên trạng thái cũng không phải là bản nhân mà là bị cái nào đó cường giả chiếm cứ nhục thân một bên khác phong trần nhìn chăm chăm đường nguyên hư vô thần đồng triển khai con n g ư ờ i ở trong c ó phủ văn hội tụ tản ra khí tức kinh khủng khám phá hư hảo ở trong mắt phong trần đường nguyên hết thể nhìn một cái không sót gì thậm chí ngay cả đường nguyên chỗ sâu lão quái vật linh hồn cũng là như thế lúc này chỉ gặp đường nguyên trong đầu nguyên bản đường nguyên linh hồn bị chen đến một bên mà ở bên cạnh chính là một đạo thân ảnh giàn mua mặc trường bào màu đen khuôn mặt nhìn cực kỳ dàn mua trên mặt nhũ mày rất nhiều ánh mắt có dị quang lấp lóe bất quá hắn tình trạng không phải rất tốt có màu đen khí tức quấn quanh loại này màu đen khí tức cực kỳ khủng bố kia về phần cái này một vị cường giả linh hồn cứng cỏi cũng bị ăn mòn không phải thật sự tiên phải nói ở vào chân tiên đến trí tôn cấp độ hẳn là đột phá cảnh giới thời điểm bị hắc khí kia c n lên dẫn đến cảnh giới trượn cái này màu đen khí tức cũng hẳn là một vị linh hồn của cường giả hay là một sợi khí tức bởi vì cảnh giới quá cao cho nên lão giả này không cách nào chống lại mà lại cái này màu đen khí tức tựa hồ chưa trưởng thành cho nên lão giả còn có thể chống lại nhưng là nếu như màu đen khí tức khôi phục lao giả này hẳn là liền không có thông qua hư vô thần đồng phong trần đại khái hì hệ h u do đường nguyên triệt hệ cờ nhờ nở lao ra ra tình trạng nói tóm lại lao ra này ra rất khổ bức hẳn là tiên vực người hay là thế giới khác người lúc đầu sắp bước vào c h â n tiên bước vào bất hủ tiên nhân rồi lại bị màu đen khí tức cuốn lên dẫn đến cuối cùng không có cách nào bước vào cảnh giới kia ở vào trí tôn cùng chân tiên cảnh giới nếu là dựa theo cảnh giới tới nói nên tính là chuẩn tiên giá hỏa này linh hồn tương đối suy yếu mà lại có màu đen khí tức cuốn lên cho nên dẫn đến thực lực của hắn không phát huy ra được bao nhiêu có lẽ cũng chỉ là đại đế tàn hồn cường độ nếu như chỉ là đại đế cấp độ tàn hồn trình độ ngược lại là không có đáng sợ như vậy phong trần ánh mắt lấp lóe nội tâm tính toán lao giả thực lực nếu như là chân tiên dù chỉ là một sợi tàn hồn cũng là hủy thiên diệt đ ị a lý thanh liên căn bản là không có cách chống lại mà hắn liền muốn mở ra tương lai thân nương tựa theo thời không đạo thể năng lực ngược lại là có thể chống đỡ mấy phần chỉ bất quá nhiều lần mở ra tương lai thân gặp phản phệ sẽ khá lớn mà bây giờ hỉ hệ ưu do láo giả tình huống hắn liền không cần lo lắng chuẩn tiên tàn hồn mà lại chỉ có thể phát huy trí tôn cường độ lý thanh liên đủ để thanh l i ê n bắt ra hỏa này về phần bạch huynh thành ngươi trở về cuộc chiến đấu này không phải ngươi có thể tham dự phong trần trực tiếp phân phò nói nghe vậy bạch huynh thành khe nhứt miệng tựa hồ muốn nói cái gì chỉ bất quá nhìn thấy phong trần lạnh lùng ánh mắt lập tức đem lời trong lòng nuốt xuống đồng thời trong nội tâm nàng rất n g h i hoặc vì cái gì nàng sẽ như vậy nghe phong trần mặc dù phong trần tại diêm la điện địa vị rất cao nhưng là nàng t r u n g quy là chuẩn đế cảnh giới cao hơn phong trần cũng không về phần sợ phong trần mới đúng chỉ là phong trần lạnh lùng ánh mắt mang theo kinh khủng uy nghiêm phảng phất để nàng trực diện lý thanh liên bực này nhân vật để nàng trực tiếp nghe lời rất không thể tưởng tượng nổi nhưng xác thực như thế tiểu tử chớ cho rằng lão phu hiện tại suy yếu liền tốt khi dễ nghe được phong trần muốn bắt nàng chia hệ cơ nhỡ nở lao ra ra sắc mặt lập tức chìm xuống hắn hiện tại tình trạng không đúng thực lực mười không còn một mà lại có màu đen khí tức quấy nhiễu không cách nào phát huy ra lúc trước kia phần uy năng nhưng là tại nội tâm của hắn bên trong hắn chính là một vị chân tiên một vị bất hủ tiên mà bây giờ một cái thánh hiển cảnh tu sĩ lại muốn bắt hắn đây quả thực lão giả cơ hồ muốn t r ọ c giận nổ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi loại này đạo lý đơn giản cũng đều không hiểu lão quỷ ngươi không cần tới làm ta sợ có lẽ ngươi năm đó có cơ hội bước vào cấp bậc kia nhưng là ngươi cuối cùng thất bại mà lại có màu đen khí tức v ầ n quanh thực lực của ngươi còn muốn hạ xuống một cái cấp độ ngươi bây giờ nhiều nhất phát huy trí tôn cảnh tu vi chỉ là trí tôn cảnh thanh l i ê n đầy đủ đối phó ngươi phong trần cực kỳ tỉnh táo không có bối rối chút nào mắt thấy lão giả đạ m ặ c nói nếu là thật là chân tiên tàn hồn phong trần vậy sẽ phải mở ra tương lai thân không phải nói vậy liên không cần ngươi vờ ơ y ma có thế nhìn ra ta sâu cạn lão giả trong lòng nhảy một cái một đôi mắt nhìn chòng chọc phong trần khi hắn nhìn thấy phong trần trong con mắt phù văn về sau linh quang loại lên giống như là một đạo thiểm điện từ trong đầu sẽ qua không khỏi thốt ra hư vô thần đồng khó trách ngươi có thế nhìn ra ta sâu cạn nguyên lai có khám phá hư hảo khám phá hết thể hư vô thần đồng hư vô thần đồng trí cao thiên phú một trong lúc trước hắn tại tiên vực thời điểm liền từng nghe n g ụ i qua cái này thần thông có thể nhìn cao ý giả mờ hết thể hư hảo nhìn thẳng bản nguyên bất kỳ cái gì ngụy trang ở trước mặt của hắn đều không thể ngụy trang đồng thời loại thần thông này có thần quỷ thần khó lường năng lực chính là cực kỳ khủng bố năng lực dầm dầm lý thanh liên không nói tiếng nào trong tay thiên địa kiếm xe qua một đạo tựa như trường hà kiếm khí hoành không mà ra hướng phía đường nguyên chém tới thấy cảnh này chia hệ cơ nhớ nở lao ra ra giận tí m ặ t một tôn đại thành thể chất cũng d á m đối lao phu đ ộ n g thủ thật coi lão phu không có cách nào trị ngươi nhóm hắn tức điên lên mặc dù hắn hiện tại hổ lạc đồng bằng nhưng là cũng không phải một tôn đại thành thể chất có thế khi dễ hắn nói thế nào hắn năm đó cũng là tại một giới quét ngang một thế vô thượng trí tôn thậm chí bước vào bất hủ cấp độ tiên chương một trăm mười bốn thân hồn t i ê u đốt đại thành hư không thể h a i lão giả thanh âm tựa như lôi đ ỉ n h truyền khắp toàn bộ sao trời nhất thời ca cờ cựa nd ra ánh mắt lấp lóe cái này quê quán đến tột cùng là thân phận gì ngay cả đại thành thể chất đều không để vào mắt lão giả khí tức hết sức yếu ớt nhưng là ca cờ cựa nd ra cũng có thể phát giác ra lão giả bất phàm có siêu nhiên trong h Phản phất không phải thế giới này tồn tại,、so、bình thường chuẩn đế con ở kinh khủng hơn, thậm chí o so con á giác. t tục tồn tại, t cảm giới này đế ở ì n n h độ à đó tới ó có i liên. Bởi vượt vậy được, trên thanh thể thấy lý lao i ả dĩ vãng thực lòng ự c có cái cường có cấp cường Cổ tuyệt đối không tầm thường, có thể là cái nào đó cường giả tuyệt thế, thể trí tôn đối đó đại đế độ đại giả giả. không nào Trong là là l mọi người suy tư bởi vì thương lan giới cùng tiên vực không truyền được bọn hắn cu n ở dê chưa từng gặp qua chân tiên phản ứng đầu tiên tất nhiên là cổ đại trí tôn đây là thương lan giới cảnh giới cao nhất một nhóm người ngày xưa là vô song đại đế sau đó hóa thành cổ đại trí tôn vậy liền để thanh l i ê n mở mang kiến thức một chút bản lánh của ngươi là có hay không như cùng ngươi lời nói thanh l i ê n kiếm ca lý thanh l i ê n nhẹ nhàng cười một tiếng không có để ý một đạo tiếng kiếm reo vang vọng c ử u thiên thập địa thiên địa kiếm vang r ộ i keng keng có hào quang lưu chuyển thần quang văn trượng ầm ầm khí tức kinh người ầm vang mà ra một đạo vô cùng khổng lồ kiếm khí h à n h không mà ra mang theo mênh mông huy áp để đám người vì đó biến s á c dầm dầm v ô ngân tinh không hư không hiện hiện g ậ n sóng vô số nhiều thanh l i ê n t ử hỗn độn ở trong sinh ra mang theo tuyệt thế vô song kiếm khí hướng phía bốn phía lan tràn sau đó kiếm khí vượt quanh phong tỏa đường nguyên hư không kiếm khí đầy trời mang theo người mênh mông kiếm khí thưa thớt trong n g á y mắt đó v ô ngân tinh không thay đổi kiếm khí vương dương mỗi một sợi đều cực kỳ kinh người có thể để cho một vị thánh cảnh v ấ lạc lý thanh liên vốn là tuyệt thế vô song kiếm đạo cực kỳ nghịch tiên tăng thêm đại thành thần vương thể còn có cực đạo binh khí thiên địa kiếm nơi tay cho dù là trí tôn đích thân tới tối đa cũng chỉ có thể chống lại lý thanh liên song phương nhiều nhất đại thành ngang tay đương nhiên nếu là loại kiêng nghịch thiên trí tôn vậy liền khó mà nói gia hòa này chịa hệ cơ nhỡ nở lao ra ra sắc mặt biến hóa mênh ngông kiếm khí của tới để trong lòng của hắn có kinh dị cảm giác trước mặt cái này đại thành thể chất so với hắn trước đó gặp phải đại thành thể chất muốn yêu nghiệt rất nhiều nếu là đặt ở bọn hắn thời đại kia tất nhiên là quét ngang một thế tồn tại cho dù là hắn đều không thể chống lại nếu là trí tôn cảnh giới ta có lẽ thật đúng là không la mở gì được c ơ ngươi đáng tiếc ta đã bước vào tầng thứ cao hơn cho dù là chỉ là một sợi tàn hồn cũng không phải các ngươi có thể sánh được lao giả đứng lặng trong hư không đứng chắp tay ở trên cao nhìn xuống có một cấu ngạo khí chu nở dê thiên giống như là cao đẳng cấp độ sinh linh quan sát phía dưới sinh linh dù là hắn chân chính thành tiên qua chỉ là đi vào trí tôn cùng chân tiên ở giữa hắn cũng cảm thấy tự thân so lý thanh liên còn cao quý hơn nhiều lắm cũng muốn cường đại hơn rất nhiều d i ệ t lão giả khe quát một tiếng hai tay quét ngang phảng phất có được vũ trụ sinh ra sinh diệt một ý niệm một cỗ vô thượng uy áp lan tràn mà ra hướng phía bốn phía kiếm khí quét sạch mà đi ẩm ẩm cả hai va i chạm tại hào quang sáng trói bộc phát tựa như lấp loe đại nhật bao trùm đ ầ y trời sao trời khó có thể tưởng tượng uy năng của tới v ô ngân tinh không vô số ngôi sao bởi vậy sụp đổ hư không đứt gãy lô đen sinh ra cả hai thực lực quá mức kinh khủng thanh cảnh bị quét sạch đến trực tiếp hóa thành m ộ t mịn ngay cả chỗ trống để né tránh đều không có nếu không phải hai người lúc động thủ đã rời đi sao trời có lẽ trước đó sao trời đã hóa thành phấn vụn ẩm ẩm thần quang nổ nát vụn lý thanh liên trong mắt chiến ý sôi trào thiên địa kiếm vang r ộ i k e n keng i ố n g như là gặp khó gặp được đối thủ ngập trời chiến y quét sạch toàn bộ tinh không giết kiếm khí thông thiên phảng phất đem toàn bộ tinh không chẳng diện chĩa hệ cờ nhờ nở lao ra ra sắc mặt biến hóa vô ý thức dôi ra một cái tay hướng phía lý thanh liên trộm tới chỉ là lý thanh liên kiếm khí cường đại cỡ nào há lại một cái bình thường nhục thân có thể chống đỡ dù là lao giả cảnh giới rất cao nhưng là đường nguyên nhục thân cuối cùng chỉ là một cái bình thường chân vương trong khoảnh khắc đường nguyên hơn phân nửa nhục thân bị hóa thành bột mịt đáng chết quên y thân thể này mới chân vương cảnh giới chia hệ cơ nhờ nờ lao ra ra mắng nhỏ một tiếng thân hình b ộ c phát ra một vệ thần quang sử dụng hư không thể năng lực nhanh chóng rời đi nguyên đ ị a n h ư n g mà lý thanh liên làm sao có thể thả nàng đi giống như là một vệ ánh sáng theo sát phía sau lại tới đột nhiên lao giả sắc mặt có chút thống khổ màu đen khí tức có quấn lên hắn không thể tại tiếp tục xuống dưới nếu là sớm tiếp tục thần hồn của ta sớm muộn sẽ bị t h ô n p h ệ bản thân hắn thần hồn liền cực kỳ suy yếu lần này vì cứu vớt đường nguyên cố ý xuất hiện vận dụng lực lượng đối với thần hồn tiêu hao rất nhiều mà màu đen khí tức nhân cơ hội này trực tiếp động thủ với hắn chỉ là hiện tại hắn coi như muốn đi cũng khó có thể rời khỏi lý thanh liên ở sau lưng theo sát phía sau ta tức là hư không lão giả trong lòng hung ác thiêu đốt thần hồn thời gian ngắn có thế đạt đến sức mạnh cực kỳ khủng bố trong khoảnh khắc đó hư không thể trực tiếp bước vào đại thành phảng phất tự thân chính là hư không sau đó thân thể của lão giả dung nhập giữa hư không trong chớp mắt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa phảng phất trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ vũ trụ khí tức hoàn toàn không có căn bản là không có cách tìm kiếm mà tại thời điểm ra đi một thanh âm vang lên chuyện hôm nay ngày khác tất báo lưu lại câu nói này ngoan thoại chia hệ cờ nhờ nở lao ra ra liền mang theo đường nguyên đường chạy đại thành hư không thể lý thanh liên mừng lại cảm thụ được trước đó chuyển đến khí tức n h ư ớ n g mày cái này một cố khí tức là đại thành hư không thể không sai không biết chịa hệ cờ nhờ n ở lao ra ra sử dụng năng lực gì cước ép đem hư không thể tăng lên tới đại thành trình độ đại thành hư không thể tự thân tức là hư không nó có thể trong hư không cá bơi đến nước bất kỳ cái gì bí thuật đều không thể ngăn lại hắn chịa hệ cờ nhờ n ở lao ra ra trực tiếp dùng đại thành hư không thể lực lượng tiến hành nhảy vọt dù là lý thanh liên tốc độ cực nhanh cũng vô pháp đi theo. đi sau đó lý thanh liên đi vào phong trần trước mặt nói thiếu chủ tên kia không biết dùng cái gì bí thuật để hư không thể trực tiếp tăng lên tới lại thành ta không có cách nào bắt được tùy ý để bọn hắn chạy không có việc gì lần này hắn thiêu đốt thần hồn đoán chừng đã không kiên trì được bao lâu để người phía dưới chú ý lần tiếp theo khi tìm thấy hắn là được không có bắt được có chút đáng tiếc bất quá phong trần cu n ở dê không có quá nhiều để ý mặc dù chịa hệ cờ nhờ nờ lao ra ra trạng thái rất kém cỏi nhưng là trung quy là một vị chuẩn tiên tàn hồn nhiều thủ đoạn muốn bắt lấy bực này nhân vật vẫn là phải bằng nhau cấp độ người tới bất quá g i a hỏa này làm sao tới hạ giới vẫn là nói mấy trăm năm vạn năm trước ngay tại hạ giới phong trần trong lòng chầm tư chương một trăm mười lăm thương cổ tinh mở ra ba mươi chịa hệ cờ nhờ nờ lao ra ra thân phận rất quái dị không giống như là gần nhất tiến vào tiên vực bên trong tàn hồn ngược lại giống như là ngủ say vô số năm đột nhiên bị đường nguyên tỉnh lại hoặc là nói bởi vì lâm vô địch chết đi thiên mệnh c h i tử chuyển đổi dẫn đến đường nguyên trở thành thiên mệnh c h i tử từ đó làm cho t r ĩ a hệ cờ nhờ nở lao ra ra khôi phục chuẩn tiên tàn hồn về sau trung quy là một cái phiền thoái phải nhanh chóng giải quyết mới được phong trần ngưỡng mày chiếc nhẫn kia lão ra ra mặc dù có màu đen khí tức quân lấy tình cảnh không phải rất tốt bất quá hắn trung quy là một vị chuẩn tiên nếu để cho chị hệ cờ nhờ nờ lao ra ra có thời gian khôi phục cũng là một cái phiền thoái sự tình cho nên thừa sớm kết thúc theo đại chiến kết thúc ca cờ cựa nờ dê ra ánh mắt lấp lóe không nói thêm gì nhưng là nội tâm đã lưu ý đường nguyên đồng thời đã có thế lực khởi hành tìm kiếm đường nguyên cũng không phải là bởi vì đường nguyên bản thân mà là đường nguyên trên người tàn hồn bọn hắn đều có thể nhìn ra cái này một sợi tàn hồn ngày xưa tất nhiên là một vị cường giả rất có thể là một vị cổ đại trí tôn mặc dù bây giờ nhìn có chút suy yếu nhưng là nếu như có thế khôi phục lời nói ngày sau tất nhiên là một tôn kinh khủng chiến lược nếu như bọn hắn có thể trợ giúp cái này một vị khôi phục chẳng khác nào có một vị cổ đại trí tôn làm chỗ dựa ở thời đại này cổ đại trí tôn làm chỗ dựa xa xa so cực đạo binh khí mạnh hơn nhiều 34. sau đó mấy ngày thời gian không có phát sinh cái đại sự gì hết thể đều là gió êm sóng lặng mặc dù có sinh linh tranh đấu bất quá ảnh hưởng cũng không lớn tại một ngày đột nhiên thương cổ tinh bắn ra hảo quang sáng trói giống như là một viên đại nhật chiếu sáng toàn bộ tinh không theo sát một đạo kinh khủng uy áp lan tràn để đám người bừng tỉnh thương cổ tinh muốn mở ra một thanh âm bỗng nhiên t r u y ề n r a vang vọng toàn bộ thiên đ ị a n h ấ t thời đám người bừng tỉnh hướng phía thương cổ tinh phương hướng nhìn sang chỉ gặp lúc này thương cổ tinh quang mang v ạ n trượng có đếm không hết thần văn đạo ngân hội tụ vào một chỗ những này thần văn đạo ngân co kinh người uy năng tùy tiện một cái cũng có thể làm cho đại thánh g i á m động kinh hãi phảng phất chạm đến liền sẽ v ỡ n lạc một viên giống như đây thương cổ tinh có đếm không hết đạo văn nếu là toàn diện bộc phát không người có t h ể tưởng tượng có dạng này uy năng cho dù là trí tôn chưa hẳn có thể chống đỡ a thần đình lạc thiên a o tới quả nhiên như là nghe đồn như vậy thần uy cái thế có thiếu niên đại đế phong thái quả nhiên là đáng sợ bất quá bực này niên kỷ phát ra khí tức lại là để cho chúng ta cũng vì đó sợ hãi đây chính là vô thượng yêu nghiệt lúc này ở chân trời bên cạnh một chiếc phi thuyền hoành độ hư không đi vào thương cổ tinh phía trước tại phi thuyền phía trước có một vị anh tư buộc phát thanh niên đứng lặng hắn người mặc kim sắc giáp dạ dày toàn thân tản ra một cỗ kim quang đem hắn sợi tóc đều nhiễm thành kim sắc tựa như một vị vô thượng thần chỉ hắn đứng lặng phía trước đoạn chỗ có khí thôn tinh hà khí khái giống như là một vị vô song bá chủ dù chỉ là thanh niên cũng đã có cùng tuổi không có phong thái đạo minh hai huynh m g ộ i cũng tới hai vị này đều là tư chất n g ú t trời không kém gì lạc thiên ao đạo minh có hai vị này ngay sau nếu là hai vị này trưởng thành đạo minh sẽ không thể ngăn cản một bên khác cũng có được một chiếc phi thuyền mà đến đạo minh hai đại thiên kiêu đứng tại bong tàu bên trên quan sát phía dưới đám người mấy lớn tiên h kiêu xác thực n g h thiên bất quá thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thuộc về vẫn là diêm la điện thần tử nghe đồn đế tộc la g i a thần tử la thiên lật tay ở giữa liền bị diêm la điện thần tử chu sát nếu như là diêm la điện thần tử xác thực như thế không dễ chịu rất nhiều thiên kiêu chiến lược cực hạ chúng ta cũng không biết thật muốn nói tô ai thắng ai mạnh còn muốn mấy lớn thiên kiêu chiến đấu nếu như bọn hắn có cơ hội đối đầu có lẽ mới có thể phân ra thắng bại tới nói đến rất nhiều thiên kiêu tất cả mọi người không vòng qua được phong trần không có nguyên nhân khác phong trần mặc dù xuất thủ số lần ít nhưng là mỗi một lần động thủ nhân vật đều không tầm thường đều là đỉnh tiêm yêu nghiệt mà lại mỗi một lần đều là lấy nghiền ép tình thế kết thúc cái này để không ít người thăm dò lên phong trần chiến lược thăng thêm còn lại thiên kiêu cũng không yếu tự nhiên sẽ đặt chung một chỗ so sánh nghe nói bất tử thần hoàng tộc thần tử cũng tới còn có long tộc thần tử có diêm la điện thần tử ở đây bọn hắn cũng dám đến nghe được long phượng song tộc thần tử đến một số người có chút c ả n h nhã đoạn thời gian trước Long Phượng song Phượng tộc mới ba ị Diêm l Điện đánh ra cổ tinh. Hiện tại i ra cổ d ê m La đ i ệ n thần tử ở đây, b ọ n hắn còn thần ớ i c N.G. Lẽ lại không sợ Diêm La Điện người động lẽ lại La Diêm thủ. h sợ t tử điện hạ những cái kia vô ngân tinh không thiên k ê u đều tới chẳng lẽ thần tử điện hạ không muốn cùng những n à y thiên k ê u giao thủ tại một chiếc phi thuyền bên trong bạch huynh thành nhẹ nhàng cười một tiếng đối bên cạnh phong trần nói giữa cử chỉ mang theo một cô khó mà chịu được mị lực nếu là lạc thiên ao mấy người Ta ngược tờ tờ bạch còn cần bọn này gia hỏa này vô tư khuynh dâng đâu. Bạch、Quynh、thành ánh mắt sáng lên nói ra thần tử điện hạ dự định xuất thế tranh đoạt cái này trẻ tuổi nhất đại người mạnh nhất sao chẳng lẽ ta hiện tại liền cũng không phải là phong trần hỏi ngược một câu như muốn thành trong lòng thần tử điện hạ tự nhiên là bất quá những người còn lại chưa chắc sẽ đồng ý bọn hắn có đồng ý hay không cùng ta có liên can gì phong trần cười cười loại này hư danh hắn xưa nay không quan tâm mà lại hắn cu n ở z không quan tâm cái nhìn k h á c cùng ánh mắt tu hành một đường muốn chính là dũng cảm tiến tới nếu là để ý người khác cái nhìn cùng ánh mắt kia là đi không xa ngay tại hai người trò chuyện với nhau thời điểm thương cổ tinh triệt để mở ra một tiếng ầm vang v â n quanh tại thương cổ tinh đại trận mở ra nhất thời một cái cự đại cửa hang xuất hiện trước mặt thương cổ tinh có t h ể thấy rõ ràng thương cổ tinh nội bộ tràng cảnh dây núi không dứt cung khuyết thành đàn t h ư ợ n h ư nhân gian tiên cảnh cửa hang vừa xuất hiện ở chung quanh chờ mọi người nhất thời khởi hành r i ê n g phần mi nhờ thần thông h i ể n hiện trực tiếp bước vào bên trong thương cổ tinh không có cái gì hạn chế bất luận cái gì cấp độ cường giả đều có thể tiến vào chỉ là cảnh giới khác biệt tiến vào khu vực qnz không giống Đi. phong trần khẽ quát một tiếng trực tiếp bước vào thương cổ tinh chương một trăm mười sáu thiện tay diệt hai đại thần tử bốn mươi ông phong trần xuyên qua màu đen cửa hang tựa như xuyên qua lập tức đi tới một chỗ địa vực trên không trung ở phía dưới sơn phong thành đàn trải rộng rừng rậm mà tại một chút đặc thù dây núi còn có cung điện giống như là truyền thống phong trần nhìn thấy bên cạnh có quan g mang lấp l ó xuất hiện một thân ảnh cái này tựa hồ là một vị nhân tộc thực lực vẫn được chân vương cảnh diêm la điện thần tử khi hắn nhìn thấy phong trần về sau lập tức dọa sợ khống chế lấy hồng quang trực tiếp rời đi ta có đáng sợ như vậy phong trần mướn g mày nhìn thoáng qua đi xa hồng quang cu n ở d không có quá để ý sau đó tiến về bốn phía điều tra có thái nhất thánh chủ ký ức phong trần cũng không làm sao lạ l ắ m giống như là đã tới vô số lần đối với bên trong vô cùng quen thuộc khoảng cách còn có chút xa đâu đại khái kiểm tra một chút ký ức khoảng cách thái nhất thánh chủ trước đó đến địa phương còn có một số khoảng cách dựa theo tốc độ của hắn cũng cần chừng nửa canh giờ sau đó phong trần không chế lấy h ư n g quang hướng phía tiên nhân động phủ mà đi trên đường thường xuyên có thế nhìn thấy chung quanh có dị quang hiển hiện trên cơ bản đều là bị truyền tống tới người hắn không để ý đến những người này chủ yếu không đáng hắn xuất thủ mười phút về sau phía trước đại chiến hấp dẫn phong trần chú ý chỉ gặp tại khoảng cách phong trần đại khái mấy cây số địa phương có chừng lấy hai thân ảnh va chạm hai người khí tức bất phàm đều là tuổi trẻ trí tôn mỗi một lần va chạm cũng có thể làm cho phía dưới dây núi băng liệt thương cổ tinh tựa hồ tương đối đặc thù hư không cấp độ tương đối cao muốn hủy diệt sân lâm chân vương khó mà làm được bất tử thân hoàng tộc thần tử còn có thái thiên đều là thiên mệnh chiếu cấu người vận khí của ta nhìn tựa hồ không tệ lúc này tại cách đó không xa chiến đấu người rõ ràng là bất tử thần hoàng tộc thần tử còn có đạo minh thánh tử thái thiên hai người cảnh giới cực kỳ tương tự đều là chân vương cảnh giới đạo minh thánh tử nhìn cũng bất quá như thế vốn cho rằng vô ngân tinh không tuổi trẻ trí tôn có bao nhiêu xuất sắc không hề nghĩ tới xa so với lâm vô địch yếu nhiều như vậy bất tử thần hoàng tộc thần tử là một vị sắc mặt lạnh lùng người thanh niên tóc đen bay phấp phới đôi mắt tinh quang lấp lóe toàn thân khí tức kinh khủng giống như là một vị tiêu hủng làm cho người sợ hãi về phần cách đó không xa thái thiên k h í tức có chút không ổn định tựa hồ bị trọng thương sắc mặt hơi trắng bệnh vừa mới hai người một truyền t ô n g tới liền trực tiếp đụng phải sau đó hai người trực tiếp đánh lên chủ yếu bất tử thần hoàng tộc từ cổ tinh rời đi về sau chiếm cứ không ít đạo minh địa bàn dẫn đến song phương tại vô ngân tinh không phát sinh thảm liệt chiến đấu làm song phương thế lực c h u y ề n nhân quan hệ của hai người tất nhiên là cực kỳ ác liệt nếu là có cơ hội động thủ tất nhiên sẽ không bỏ qua chỉ bất quá từ hai người giao chiến đến xem bất tử thần hoàng tộc thần tử tựa hồ càng sâu một bậc chiến đấu còn chưa kết thúc làm gì từ kết luận huống chi các ngươi bất tử thần hoàng tộc bất quá là chó nhà có tăng thôi e ngại diêm la điện tàn sát đấm máu trong đêm trốn ra c ổ t ì n h lại có cái gì tư cách đến trào phúng chúng ta vô ngân tinh không sinh linh thái thiên cũng không phải đơn giản nhân vật nhìn thấy bất tử thần hoàng tộc thần tử dám trào phúng bọn hắn lúc này phản kích trở về lúc trước một trận chiến long phượng song tộc trong đêm đi đường đã trở thành hai tộc điểm đen cũng là bọn hắn vết x e o muốn chết giống như là bị mở ra vết x e o bất tử thần hoàng tộc nhất tộc thần tử trên mặt lập tức đen bốn phía nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống phảng phất lâm vào hầm băng bên trong băng lanh t h ấ u xương ngay tại bất tử thần hoàng tộc thần tử muốn xuất thủ thời điểm một con trắng non như ngọc cự thủ dò xét tới hướng phía hai người trực tiếp trộm tới người nào thái thiên cùng bất tử thần hoàng tộc thần tử lập tức trong lòng run dậy trong miệng hô to trong tay bí thuật thần thông vận chuyển người giết các ngươi phong khinh vân đạm thanh n â m vang lên theo sát sắc mặt hai người khẽ biến bọn hắn phát hiện toàn bộ không gian bị phong tỏa để bọn hắn căn bản là không có cách hoành hành giống như là bốn phía đều có vết tưởng vô luận bọn hắn làm sao phi hành đều sẽ đụng vào không gian không cách nào thi triển bọn hắn thần thông ầm ầm cự thủ hoành kích tới nhẹ nhõm đem cả hai đập nát hóa thành một mảnh huyết vụ lúc này phong trần đi tới m ộ trong cái tay bắt lấy hai người tay bắt thần t lấy hồn. Phong ầ n Nhìn ngươi h tới là p t r ầ ngôn về sau, t r o n lòng hai người sợ hãi. Muốn nói bọn hắn hai hãi. h sợ k g m u ố ngữ nhất ặ Đặc p phải người. Tất nhiên là Phong nhiên không thể nghi ngờ. Đặc biệt là bất tử thần hoàng tộc thần tử. Cùng để các đánh lưỡng bại cầu thương, còn không bằng để cho không thắng thua. người. biệt ngươi bại ngươi ngươi ai Trần ngờ. Cùng lưỡng còn bằng đoạn đường. Dạng này các ai cũng không có thắng thua. Trong luân đưa Tất bất tử tộc tử. ta là là để để các cầu các các có phong trần lòng bàn tay hiện hiện một vòng quan mang xuyên qua hai người thần hồn chỗ sâu thần nghiệm nhẹ nhõm đem hai người thần hồn ma diệt đinh chúc mừng túc chủ đánh giết thiên mệnh chiếu cấu người thu hoạch được bốn vạn, vạn khí vận giá trị hai đại tuổi trẻ trí tôn trước mặt phong trần không có chút nào năng lực chống đỡ phảng phất là sâu kiến trong khoảnh khắc hủy diệt tám vạn khí vận giá trị cũng không tệ lắm nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở phong trần lộ ra vẻ mỉm cười lập tức hướng phía tiên nhân động phủ mà đi tại phong trần rời đi không có nhiều trong rừng rậm đi ra mấy vị thân ảnh thần s á c hoảng sợ hai đại tuổi trẻ trí tôn trong khoảnh khắc chết tại phong trần trong tay cái này diêm la điện thần tử thực lực đến tột cùng đạt đến trình độ gì đây cũng quá đáng sợ đi còn có người cảm thấy diêm la điện thần tử không phải thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân đó chính là ngu xuẩn khó có thể tưởng tượng chiến lực